Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mươi 491, thi việc linh tĩnh cự tuyệt suất ngoại vốn đã nằm trong đề nghị của Giang Hải. Sau khi đề cập một lần thì không nói thêm gì nữa. Nhưng nàng không nói không có nghĩ là vợ chồng bác Diệp vùng tha, làm cha mẹ bao giờ chẳng suy nghĩ cho con cái. Tuy rằng hai người tức giờ không quản chuyện cá nhân của con gái mình, nhưng bây giờ đương nhiên họ phải nói vài câu, thái độ linh tĩnh rất kiên quyết. Thấy cha mẹ mình cứ lải nhải liên tức giận trở về phòng, trong lúc hết thời vợ chồng bác Diệp cũng không biết làm gì cả. Nếu muốn xuất ngoại du học, thực ra chuyện không chỉ đơn giản là ở đây, nào là phải làm hộ chiếu, xin du học các loại. đương nhiên với quan hệ của Giang Hải thì muốn làm điều này chỉ là một câu nói mà thôi, mọi người thương lượng với nhau một buổi chiều. Hôm sau Gia Minh dẫn Linh tĩnh tới một cuộc hội nghị của những nhạc, âm nhạc, cái gì vậy, ta nói là mình không muốn đi. Sao cậu lại bắt tới đi, bởi vì trong lòng khó chịu, cho tới cửa khách sạn rồi. Sắc mặt của Linh Tĩnh vẫn không được tốt. Nhưng mà mọi người nói đây là một cuộc hội nghị của những nhà âm nhạc hàng đầu Giang Hải. Tớ biết cậu thích đàn dương cầm. Chẳng qua chỉ muốn cậu tới đây nghe một chút thôi. Có phải hôm qua cha mẹ tớ nói gì với cậu, đúng không? Linh Tĩnh đứng ở trên bậc thang trùng mắt nhìn hắn. Gia Minh sờ sờ đầu rốt của cam chịu, hụ. Thực ra bọn họ chỉ muốn cậu có nhiều lựa chọn hơn mà thôi. Vậy còn cậu, cậu biết rõ tớ không muốn xuất ngoại. Linh Tĩnh có chút tức giận, nói. Cậu biết rõ tớ nghĩ thế nào vậy mà còn mang tớ tới đây tớ có cảm giác mình giống như bị bán. Gia Minh trầm mặc thở dài, qua một lát sau, Linh tĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói, không hiểu cậu nghĩ thế nào, cha mẹ tớ nói cái gì cậu cũng nghe, cậu tôn trọng họ tớ rất vui, thế nhưng, nếu như thật sự thi đậu, tớ bị cha mẹ buộc phải xuất ngoại thì cậu làm sao bây giờ, cậu không quan tâm đúng không? Là một người dịu dàng nhưng Linh tĩnh bây giờ thực sự tức giận, tâm tư của mình thế nào mà nam nhân ở chung với mình ba năm rồi vẫn không rõ. Gia Minh than thở buông tay, vậy, đừng đi nữa, đúng vào lúc này, nhã hàm từ trong khách sạn đi ra, các em đã tới cửa, như vậy có vào không? Không biết kết quả thương nghị của hai người thế nào, nhã hàm nhìn sang Linh Tĩnh lại nhìn Gia Minh, Gia Minh cười nói, chuyện này hay là thôi đi, Linh Tĩnh nàng không muốn đi, lời còn chưa dứt, Linh Tĩnh đã quay người sang, nói, tớ phải đi, tớ muốn xem lúc tớ thi đậu cậu làm gì. Nửa câu sau nàng nói nhỏ chỉ đủ cho Gia Minh nghe thấy, mới bước được vài bước nàng đã bổ sung thêm một câu. Dù sao tớ cũng chỉ xem họ thảo luận, không đàn là được có đàn tớ cũng đàn lung tung, Nhã Hàm sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, thấy Linh tĩnh tới bên cạnh nàng nói một câu. Chị Nhã Hàm, chúng ta vào đi thôi, Nhã Hàm vội vàng nhìn Gia Minh vẫy vẫy tay, Gia Minh, cùng đi nào, chuyện này em không vào đâu, Gia Minh đứng tại chỗ phất phất tay, nói, em tới đứa diện mua ít đồ chờ mọi người ra ngoài, chị Nhã Hàm, đừng để ý đến hắn, nói xong câu đó, Linh tĩnh oán khí tận trời tiến vào. Nhã hàm nhìn về phía Gia Minh làm thủ thế muốn hỏi, sau đó mới đi vào trong, mắt thấy hai người này vào trong, Gia Minh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy tay day day chắn, một cánh tay vịn tường chậm rãi ra ngoài, đợi khi tới một hẻm đối diện, hắn ngừng lại, mạch máu nổi trên chán như run bò. Bình một tiếng, những viên gạch men xứ lát tường của quán rượu bị một quyền đánh nát, sau một lát, hắn rút tay ra, để lại một dấu tay thật sâu trên tường, Gia Minh cúi đầu, oàm một tiếng, phun toàn bộ những gì mới ăn buổi sáng ra ngoài hơn một giờ sau đó linh tĩnh từ trong khách sạn đi ra ngoài sau khi gặp gia minh thân tình của nàng có chút uể oải làm sao vậy bị bắt phải đàn một bài linh tĩnh nhìn gia minh mắt mở thật to một lát sau mới chuyển qua một bên nói nhưng mà ở nơi đó có mấy vị đại sư ai sớm biết rằng sớm biết rằng đàn lung tung đúng không linh tĩnh gật đầu đúng vậy đàn lung tung vẫn là cậu bảo tớ tới nói xong câu đó nàng vẫn uất đá một cước nhưng lại trúng cột điện bên ảnh nàng đau tới mức nhảy dựng lên gia minh cười đỡ nàng bị nàng tức giận đầy ra sau đó a một tiếng gia minh đưa tay bế ngang người nàng lên cậu hiện giờ đang ở trên đường người đi lại rất nhiều linh tĩnh đỏ mặt nhưng mà khi đưa tay đẩy vài cái không có kết quả nàng hung hăng đấm vào ngực gia minh nào là nắm tay khửu tay cái chán đánh loạn một hồi là cậu bảo tớ tới là cậu bảo tớ tới cậu có bệnh à đầu óc làm sao vậy cậu là heo là heo a a a a a tớ chỉ muốn cổ hoàn thành được tâm nguyện thể hiện trước mặt cái vị đại sư mà thôi dù sao tớ cũng mặc kệ chỉ tiện tay đàn loạn chắc họ không làm khó dễ đâu nàng đánh tớ mệt mỏi hai tay vừa để xuống đầu trầm xuống giống như là đã chết nhắm mắt lại mặc cho gia minh ôm nói ôm tớ trở về nhà tớ không muốn chết tâm nguyện thì vẫn còn thời gian mà thế nhưng tớ muốn chết đây này cô gái tớ đang ngủ không được quấy a tường là linh tĩnh đánh đàn lung tung Nhưng hôm sau trong cuộc nói chuyện của Nhã Hàm với Gia Minh ở trong biệt thự Nhã Hàm, thì nội dung lại khác, Linh Tĩnh hôm qua biểu hiện rất tốt, ách chẳng phải cậu ấy nói là đàn lung tung hay sao, lung tung. Trong phòng khách, Nhã Hàm trùng khăn tắm nằm trong lòng Gia Minh, có chút kinh ngạc, trong tivi có tiếng nam nữ đối thoại thỉnh thoảng truyền tới, a em nói nàng hôm qua tức giận đúng không, tuy Linh Tĩnh biểu hiện hờn rỗi, nhưng khi được đề nghị biểu diễn, nàng tuy rằng không tình nguyện nhưng cũng đàn, vậy chuyện gì xảy ra? Mọi người ở trong đó toàn là đại sư, tất cả mọi người đều nói cô bé này lên đàn một bài, linh tĩnh đương nhiên không có cách nào từ chối, chắc là do tâm tình của nàng lúc đó không tốt nên đàn ngay bài ly biệt khúc, ha ha, người có thiên phù chính là như vậy, chỉ cần động vào âm nhạc là nàng bình tĩnh lại. Ngay, các vị đại sư đều nở nụ cười, nói tiểu cô nương này khẳng định là đang cãi nhau với bạn trai, chỉ cần nghe là có thể nhận ra, em có biết không, bọn họ còn nói, người làm cho một cô gái tức giận tới mức này đúng là một tên khôn kiếp. Linh tĩnh sau khi đàn xong thì lập tức chạy ra ngoài tìm em, chuyện tới viên đã không thành vấn đề rồi, nhã hàm nói xong chuyện này, lật người một cái, nhìn Gia Minh, chị cảm thấy gần đây em rất lạ, làm sao vậy? Tâm tình linh tĩnh như thế nào em biết rõ, trước giờ cô bé này không hề nghĩ tới chuyện suốt ngoại gì cả, một lòng chỉ muốn ở chung với em, cho nên ngay đều đầu chuyện tới viên chị chỉ thuận miệng, thế nhưng em lại nói với vợ chồng bác diệp. Chị cũng không biết em đang suy nghĩ gì, em và linh tĩnh xảy ra vấn đề gì ư, nói đến linh tĩnh nhã hàm biểu hiện sự lo lắng gia minh không khỏi nở nụ cười hắn thò tay vào trong áo tắm vút ve làn da nhẵn nhụi thôi xin đi giả như chúng em có chuyện chị phải là người vui mừng mới đúng chẳng nhẽ chị là người hẹp hòi tới vậy nhã hàm tóm hắn tay bỗng dư ngồi xuống nói chuyện nào ra chuyện đó chị phân biệt rất rõ ràng chị thích em muốn quang minh chính đại ở cùng với em nhưng mà chuyện này là chị sai em đã sớm ở với linh tĩnh và xa xa hai người lại là bạn thân của chị Chị đối với hai cô bé đó chỉ có ai náy mà thôi, tại sao em có thể nghĩ chị như vậy? Em em coi chị là người như thế nào, thái độ nhã hàm rất nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào Gia Minh, một lát sau lại nói, chị biết em nói đùa, thế nhưng, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, nói cho chị biết được không, trong phòng trở nên yên tĩnh, Gia Minh nhìn cô gái xinh đẹp đang lo lắng, nửa nụ cười cười. Không có gì chuyện, em chỉ là mong cậu ấy có nhiều lựa chọn hơn, thứ nàng thích em đương nhiên muốn tạo điều kiện tốt nhất cho nàng, chỉ là như vậy mà thôi. Thế hắn tỏ ra thành khẩn, tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng trong lúc nhất thời nhã hàm cũng chỉ còn cách là tin tưởng. Em đừng nghĩ lung tung như vậy, sự nghiệp và cuộc sống cũng quan trọng giống nhau, cho nên xuất ngoại cũng tốt, làm cái gì cũng tốt, chỉ cần không lo nghĩ về hoàn cảnh của mình là được. Thế nhưng Linh Tĩnh và em đã sống với nhau, chuyện tới viên học đàn dương cầm đâu có cố định thời gian giống như học đại học, mấy vị giáo viên kia đều nói với chị, nhanh thì 3, 4 năm, lâu thì cả chục năm. Nếu như em và xa xa không thể đi cùng với Linh Tĩnh, nàng phải làm sao bây giờ? Nếu như nàng ở bên kia có bạn trai em sẽ làm như thế nào? Nghệ thuật ra là người vô cùng sòng bậy, đương nhiên rồi, chị tin tưởng Linh Tĩnh, nhưng mà em đừng suy nghĩ nhiều. Trường 492, thiếu nữ ôm ngấu Trúc Xuân Vũ Kinh Xuân Thanh Cốc Thiên, hạ mãn mang hạ thử tương liên. Đây là bài ca dao của Trung Quốc giúp người ta nhớ được thứ tự của ngày tháng trong 24 tiết, lúc này đã qua hạ chí, tháng 6 oi bức cộng với áp lực của kỳ thi tốt nghiệp ập tới. Lúc này cứ chế thi tốt nghiệp còn chưa thay đổi, thời gian thì là tuần đầu tháng 7. Trước kỳ thi nửa tháng, mặc dù học viện Thánh Tâm có danh tiếng rất lớn, nhưng mà học sinh vẫn giống như bị ma ám lao đầu vào học tập, ai nấy cũng khẩn trương như sắp chiến tranh tới nơi, không còn mấy ai hứng thú vui đùa. Linh tĩnh vốn là người dịu dàng nhưng thời gian này như phát điên lên, đương nhiên không phải phát điên vì mình, mà là vì xa xa không nên thân. Nàng từ trước tới nay đều là học sinh giỏi toàn diện, cho dù có thể nào thì nàng cũng không cần lo lắng. Bởi vì nàng đã đỗ vào trường học viện nghệ thuật trung ương ở Bắc Kinh trước kỳ thi, cho nên việc thi tốt nghiệp chỉ là thủ tục. Trong khi đó Gia Minh và Sa Sa lại chọn một trường đại học bình thường ở Bắc Kinh, nhưng mà cho dù là đại học hạng 2 cũng cần thành tích, Linh Tĩnh Hiện giờ rất sợ Sa Sa thi tốt nghiệp không đỗ, làm rối loạn kế hoạch hoàn nĩ. Về phương diện khác, chuyện viên làm cho nàng cảm thấy phức tạp, tuy rằng lần diễn tấu kia chỉ là nàng ngẫu nhiên đi ngang qua sân khấu biểu diễn, nhưng mà vì có quan hệ với nhã hàm cho nên không lâu sau đó học viện nghệ thuật âm nhạc ở viên đã gửi giấy báo chúng tuyển tới Diệp thị võ quán đối lập với học viện nghệ thuật trung ương tượng học viện nghệ thuật âm nhạc ở viên chính là một trường nổi danh toàn thế giới vợ chồng bắc diệp gần đây đang tranh nhau bàn tính xem nên học trường nào nếu như dựa theo cách bọn họ chọn đương nhiên họ muốn con mình xuất ngoại cho dù chất lượng học tập hay bầu không khí học tập viên luôn là số một nhưng linh tĩnh lại khăng khăng chọn học viện nghệ thuật trung ương chẳng có tâm tư nào với viên bọn họ có nói thế nào cũng không được Cho nên Linh Tĩnh luôn cảm thấy buồn phiền vì chuyện này, muốn ra mình sốt ruột nên không cự tuyệt thẳng thắng, nên vợ chồng bác Diệp luôn có hai dự định, dù sao hiện giờ vẫn chưa tới thời gian khai giảng, Linh Tĩnh vẫn còn khả năng thay đổi chủ ý, nếu như cuối cùng nàng không chịu xuất ngoại, vậy thì đành phải học ở học viện. Nghệ thuật trung ương vậy, về phương diện khác, lúc này Sa Sa đã hoàn toàn tham gia vào công tác vận hành Sa trúc bang, bây giờ nàng mới cảm nhận được vị trí của người cầm đầu là như thế nào, trước kia cũng vậy, nhưng bây giờ Sa trúc bang phát triển hơn các lão đại khác cũng bắt đầu biết tới nàng bây giờ giang hải không còn chuyện một lời không hợp là rút đau sống mái với nhau trải qua nửa năm tinh phong huyết vũ giới xã hội đen giang hải đã bắt đầu có dấu hiệu yên tĩnh từ góc độ nào đó mà nói người của viêm hoàng giáp tỉnh chính là người thở phào nhẹ nhõm nhiều nhất bầu trời sáng sủa mây nhỏ như bông trong một rừng cây ở ngoại ô thành phố giang hải truyền tới những thanh âm nặng nề hai thân ảnh đang giao thủ với nhau sau một khắc có một thân ảnh màu trắng đột nhiên bay ra ngoài đập mạnh vào một thân cây Mặc quần áo trắng như tuyết, thân ảnh kia nằm sóng xoài trên mặt đất, mái tóc như tơ xõa xuống, máu tươi tràn ra miệng, cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn như thủy tinh, đôi mắt mỹ lệ mang theo sự bướng bỉnh. Sau khi đến dậy, nàng rút từ trong túi ra một cái buộc tóc, nói, tiếp tục, thôi, hôm nay tới đây thôi. Thiếu niên ở phía trước nhà nhã phất tay làm cho thiếu nữ hơi sừng sờ, tôi còn có thể tiếp tục, tôi nói dừng là dừng, cho dù tiếp tục thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô nữa. Thiếu niên đút hai tay vào trong túi qua một lúc hắn cười nói à trừ khi cô thích bị hành hung như vậy mới có ý nghĩa bốn phía không có ai thiếu nữ vuốt tóc cười cười nếu như cố quân thích huân cũng chấp nhận mấy năm nay chỉ khi nào đứng trước mặt thiếu niên cô gái này mới cười đáng yêu như vậy ác ác vì rằng tôi rất muốn vừa trêu chọc nhau hai người vừa đi ra ngoài rừng cây ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá những tia nắng vàng óng ánh rọi vào trong trải qua hai năm huấn luyện với đủ các phương thức thiếu niên kia lại không cố định thời gian luyện tập Đôi khi là hai ngày một lần, đôi khi ba ngày một lần, có khi ban ngày, có khi buổi tối. Đôi lúc cô gái nghĩ, sau khi huấn luyện xong, họ có thể ngồi nói chuyện phiếm, sau đó có thể trêu đùa nhau, chỉ cần thấy đối phương hơi cười hoặc cười bất đắc dĩ, nàng đã thỏa mãn rồi, đây là một khoảng thời gian nàng không hề có khi ở Nhật Bản. Mải nghĩ, thấy đối phương đã vượt lên trước, nàng vội vã chạy theo, lấp ngứng mãi mới nói được, tôi nghĩ, tôi có tiến bộ rất nhỏ, à, cô tiến bộ rất lớn gia minh lắc đầu cười cười tâm tình của cô tôi luyện còn chưa đủ khi đánh với tôi không cách nào thực sự liều mạng nếu không với thực lực của tôi hiện giờ chắc chắn sẽ cảm thấy phiền phức mà lý do quan trọng hơn là mấy năm nay cô tiến bộ nhưng tôi cũng có tiến bộ nói tới đây hắn cười tự giễu chẳng biết từ lúc nào cái đầu thuần sát thủ của hắn lại có những ý nghĩ này hơn nữa dưới sự đau đớn kích thích hắn có thể khẳng định theo dù nguyên lại chiều sang ở thời kỳ đỉnh phong hắn cũng chẳng hề sợ hãi việc này Huân không biết nên chỉ gật đầu, à một tiếng, một lát sau còn nói thêm, chỉ còn hơn một tuần nữa là tới kỳ thi, tôi đã nói chuyện với Thiên Vũ Quân, sau này sẽ theo cố quân đến Bắc Kinh. Thiên Vũ Quân nói, thi xong cũng không cần phải trở về, nàng còn chưa dứt lời, ra mây ngợi bên cạnh đã lắc đầu. Không, không cần thiết, sau kỳ thi này, tôi sẽ không dạy cô nữa, Trong nháy mắt, hai mắt Huân mở to, giật mình đứng ngẩn ngơ, dưới cái nắng hè oi bức, không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy sự lạnh lẽo truyền tới. Mồ hôi lạnh ướt lưng, nàng chẳng còn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh nữa. Gia Minh đi vài bước sau đó mới dừng lại, phất phất tay, đi tiếp nào, nàng đi theo hắn như một cương thi, mắt mở thật to, không biết trong mắt đang nghĩ gì mà hai bàn tay nắm chặt, móng tay cấu sâu vào trong lòng bàn tay, tôi, tôi, tôi học không tốt ư. Không biết đây là một câu nghi vấn hay là một câu trần thuật, hai người cứ đi như vậy cho tới khi ra khỏi rừng cây, ở bên ngoài chính là một sườn núi quả xanh mượt, từ nơi này có thể nhìn thấy thành phố Giang Hải. Gia Minh ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh mình, hai người ngồi song song với nhau, trông như một đôi tình lữ. Không nên suy nghĩ nhiều, không phải vấn đề của cô, mà là tôi không còn gì dạy cô nữa, nếu dạy tiếp sẽ thực sự nguy hiểm khi cô phải đối đầu với những người lợi hại, tôi đã nghĩ, thực ra cô không cần thiết phải tham dự vào việc này. Tôi biết, từ nhỏ cô đã trải qua rất nhiều thứ, tôi cũng chẳng quan tâm tới sự sống chết của cô, nhưng đi mọi người đã ở với nhau lâu như vậy, tôi mới nghĩ rằng... Cuộc sống bình thường mới là thứ tốt nhất dành cho cô. Hắn nói xong, đưa tay vỗ vỗ vai thiếu nữ bên cạnh, nhưng mà thân hình thiếu nữ lúc này cứng như gỗ, hai tay ôm chân ngồi đó, chỉ sợ nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa, im lặng lắng nghe, gia minh cười, hai tay chắp ở sau gái, nằm xuống. Bùi la gia huấn luyện sát thủ, trong một trăm người chỉ còn lại khoảng hai, ba người, để được chính thức hành động lần đầu, trên tay của họ đã nhuốm máu không ít đồng bạn, cặp sinh tử bọn họ cũng chẳng hề nhăn mặt. Chính vì vậy họ mới nâng cao được khả năng. Tôi cũng từng là một người như vậy, cả đời chỉ có một ý nghĩ là giết chóc, nhưng mà khi đã giết rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, có một số cảm giác sẽ lưu dấu ấn mãi ở trong đầu, một lần, hai lần, ba lần nó hình như nhắc tôi, còn một số chuyện khác mình có thể làm. Hắn vừa nói chuyện vừa cầm mái tóc của Huân Nghị. Sau đó tôi không làm gì nữa, chuyện rất đơn giản tôi lại cho nó là khó khăn, tôi bước đi, bước đi này có thể mất tất cả, nhưng sau đó tôi có được một vài thứ. Chậm rãi thích ứng với nó, từ từ bị nó lây nhiễm, tuy rằng lúc đó tôi vẫn nghĩ thứ này không phải là quá tốt. À, tôi biết là cô không hiểu, bởi vì việc này tôi chưa từng nói cho ai khác. Hiện giờ nói những chuyện linh tinh này với cô, tôi cũng biết là nó không đủ sức thuyết phục cô, nhưng mà coi như đó là mong muốn của tôi đi, hiện giờ cô còn chưa chính thức dính vào những thứ đó, cô rất đơn thuần, cho nên tôi mong cô có thể buông bỏ cái lý tưởng ngu xuẩn làm sát thủ đi. Ở Trung Quốc cũng được, Nhật Bản cũng được, chỉ cần sống tốt một chút là được. Cái việc đùa dẫn nam nhân tôi chỉ nói đùa thôi, nếu như thực sự cô mà đi làm tôi sẽ khó chịu, lại một khoảng thời gian yên tĩnh, huân mở to mắt, sắc mặt tái nhật quay về nhìn hắn. Có phải là có phải là anh nghĩ tới gia đình tôi, thiên vũ quân, thiên vũ quân muốn dùng tôi tác động tới anh, cho nên anh mới không chịu dạy tôi, nếu như vậy, gia minh vỗ đánh bốp một cái vào chán của mình, biết mà, tôi có nói cũng vô ích nhưng mà, cho dù thế nào, hắn ngồi dậy, nhìn thiếu nữ bên người. Cô! Sau khi thi tốt nghiệp xong quay về Nhật Bản, sau đó đi học đại học ở Trung Quốc hay Nhật Bản đều do cô lựa chọn, tôi, tôi không thích, hoàn nhẹ giọng nói. Tôi mà kệ cô có thích hay không, dù sao thì sau khi thi xong tôi phải xử lý một chuyện, chắc tầm tháng 7 hoặc tháng 8 gì đó tôi sẽ tới Nhật Bản thăm cô, tới lúc đó cô làm địa chủ, chuẩn bị cho tôi một số chuyện, không vấn đề gì chứ, không vấn đề, không vấn đề. Dù sao tới lúc đó cô cũng sẽ biết tôi làm gì, hiện giờ tôi không muốn nói cho cô biết là vì không muốn thiên vụ chính tác biết. Đợi tôi qua hắn sẽ biết, dạ, cô thấy đấy, trực tiếp ra lệnh cho cô thoải mái hơn rất nhiều, đứng lên đi, chúng ta trở về. Theo Gia Minh trở lại Giang Hải, mãi cho tới lúc đến ký túc xá của Học viện Thánh Tâm, Huân cũng không biết là mình đang nghĩ gì, khi chia tay Gia Minh, nàng kinh ngạc nhìn bóng đi đang dần xa rồi biến mất, thậm chí nàng còn đuổi theo mấy bước, nhưng mà vẫn không hiểu mình đang nghĩ gì. Gia Minh nói những lời vừa rồi đúng là nàng không hiểu, trước kia có một số chuyện không hiểu, nàng còn có thể tìm thiên vũ chính tắc hỏi ý kiến. Nhưng trong lòng của nàng rất rõ, phương diện cá nhân, thiên vụ đúng là nơi đáng tin cậy, nhưng hắn lại muốn thông qua mình tác động tới lão sư của mình, cho nên có rất nhiều chuyện. Không thể nào nói được, rất nhiều chuyện nàng không hiểu, nhưng nàng chỉ biết một điều hắn không hề muốn dạy mình, thời gian mình ở bên cạnh hắn cũng dừng ở đây. Tuy rằng từ lúc mới bắt đầu, nàng đã nghĩ người này sẽ không thuộc về nàng, nhưng nàng cũng chưa hề nghĩ tới, chỉ trước mắt đã 4 năm, 4 năm qua đi, nàng tự nhủ với mình rằng, mình đã nói được rồi, muốn nói gì thì cứ nói. Lúc đó nàng sẽ chính thức buông bỏ tất cả, kết thúc ở đây sao? Thời gian trôi qua, ánh mặt trời chiều tà, nàng ôm gấu trúc ngồi ở trên giường, con gấu trúc này nàng nâng niu và giặt nó rất nhiều lần, rất nhiều lông của nó đã mất đi, nhưng nó vẫn theo sát nàng. Sau thời gian ăn cơm, bóng đêm phủ xuống, ở ngoài xa nhìn thành phố đã lên đèn, trong rừng cây vang lên những tiếng quốc đêm hè, nàng kinh ngạc ôm gấu trúc, trợn tròn mắt, im lặng, không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một hạt châu phản xạ ánh sáng rơi xuống sạch qua mặt như một viên ngọc châu. Trong bóng tối, giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống chương 493 Tất cả đã qua, được rồi Quan trọng nhất là những bài tập này Những phần này phải ôn lại một lần Chỉ còn có 10 ngày nữa là thi rồi đấy cô còn chưa nói hết các em đã đứng lên làm gì Ngồi xuống Thời gian tuy không còn nhiều nhưng cũng đủ ôn tập chỗ này Trước khi thi một, hai ngày cô sẽ cho các em thả lòng một chút Nhưng mà các em phải chú ý tự ôn tập Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời Được rồi, kết thúc chú ý nhớ những điểm này nha cầm thước gõ một cái vào bảng cô giáo cắp cặp đi ra ngoài gia minh lập tức ập xuống bàn ngủ huân yên lặng ngồi bên cạnh khuôn mặt thanh lệ lạnh lùng không biết đang suy nghĩ cái gì đợi cho cô giáo ra ngoài lớp đông phương uyển từ phía sau đi tới vỗ bùn bụp vào người gia minh a làm sao vậy gia minh dụi mắt ngẩng đầu qua wow, đại ca cậu dùng thái độ này đón kỳ thi tốt nghiệp thực là lợi hại có gì thì nói mau được rồi tớ đã hỏi linh tĩnh và xa xa cậu thực sự tới bắc kinh học ước muốn là như vậy bởi vì linh tĩnh muốn học ở học viện nghệ thuật trung ương tớ và xa xa chỉ là đi học cùng mà thôi tớ biết cậu định đi đâu nhưng mà muốn học đồng hương thì tới bắc kinh rồi hãy nói hiện giờ nói hơi sớm thôi nếu như cậu thích cho cậu luyện vai khóc cũng được đi tìm chết đi ôm đầu heo khóc cũng không ôm cậu ác đã cho cậu cơ hội rồi đó nhé không tận dụng đừng hối hận có gì mà hối hận được rồi tớ tới đây là muốn chính thức thông báo với cậu một việc cậu bị đuổi việc đuổi việc cái gì thì là chuyện cửa hàng đồ chơi của chúng ta ấy cậu biết đâu hai năm qua nó buôn bán không tệ lắm chúng ta sắp thi hơn nữa sau này còn phải tới Bắc Kinh cho nên người của nhà tớ đã tới nghiệm thu cho tớ một số tiền lớn dù sao nó cũng không phải là chuyện của tớ còn tiền lương của cậu đến Bắc Kinh thì mới phát nàng cười tùng tìm sau một lát dường như sợ gia minh mất hứng đành phải nói thêm dù sao lương bổng cũng sẽ làm cậu thỏa mãn á hóa ra còn có lương thành thật mà nói Nếu cậu mà không nói tớ cũng quên mất là mình có việc ở cửa hàng đồ chơi, đồng phương ủy cười nói, cậu cũng biết mình không có trách nhiệm với công việc ư. Cũng chỉ có một bà chủ khoan hồng độ lượng như tớ mới có thể tha thứ cho một người có thái độ làm việc như cậu. Dù sao thì tới Bắc Kinh chúng ta vẫn có thể làm, nghị Đình cũng dự định tới đó, trong tay tớ hiện giờ đang có một số lượng tài chính lớn làm vốn, đến lúc đó chúng ta làm lớn một chút, tớ là người bài mưu nghĩ kế, cậu giúp sức, nghị Đình thi công, tớ rất có lòng tin vào tường là sắp tới. Khủ. Nghe kiểu gì mà giống như nghị đình sắp bị bóc lột sức lao động, chẳng nhẽ cậu không cảm thấy ái nái với đứa chị em tốt ư, nghị đình còn thích ấy chứ, huống chi cậu ấy là em gái của cậu, được rồi, tới quấy lâm du lịch lần cuối trước khi nghỉ hè, cậu nghĩ sao, không có hứng thú. Này, này, du lịch lần cuối không được sao, chẳng nhẽ không cho tớ thể diện, chẳng cho ai thể diện cả. Phì, hiếm lắm đấy, nhưng mà tớ vừa nói với Linh Tĩnh, hình như cậu ấy rất hứng thú, xa xa nói mình có chuyện. Tớ biết cậu ấy bây giờ là đại tỷ nhưng thôi, tới lúc đó nếu muốn đi thì nói với tớ là được. Quen biết gia minh lâu như vậy, Đồng Phương Uyển cũng học được cái khí chất chẳng quan tâm tới hơn thua, lúc nào cũng cười tùm tìm, nói xong thì trường tan học cũng vang lên, không bao lâu sau, kỳ thi tốt nghiệp cũng diễn ra. Sau ba ngày thi khẩn trương tràn ngập áp lực, lúc này sân trường vắng vẻ vô cùng, học sinh ngoại chú thì ôm cặp ra về, học sinh nội chú thì đóng gói hành lý, mấy ngày nữa cũng rời đi. Đối với những người sống tập thể với nhau đúng là có chút cảm khái, phòng học, thao trường, ký túc xá, phòng hoạt động, sân vận động, từ nay về sau chỉ còn trong nỗi nhớ. Có người hoài niệm, có người thương cảm, đương nhiên cũng sẽ có người cảm thấy hưng phấn khi thoát khỏi gông cùng trường học, về phần một cô gái như Đông Phương Uyển, trước khi tốt nghiệp thì dã tâm bừng bừng đi chơi, bây giờ nhìn sân trường vắng lặng cũng cảm thấy lạc lõng. Còn chị em tốt của nàng là hứa nghị đình thì tới khu nhà giáo viên từ biệt cô giáo Nhã Hàm, cảm ơn nàng cũng cảm tạ chị tố ngôn đã có lòng tốt trợ giúp tuy rằng nói là thông qua nhã hàm nhưng nàng cũng rất hy vọng có thể một lần nữa gặp mặt cô gái kia chính thức nói lời cảm ơn đông phương uyển sau khi động viên mọi người tham gia vào chuyến du lịch cuối cùng thì đi chuẩn bị một số chuyện trong trường học lúc này ở sân ký túc xá nữ có một chiếc limousine đang đứng đợi tài xế mặc âu phục đứng bên cạnh trông như đang đóng phim không bao lâu sau lại có hai gã trung niên mặc âu phục vác theo hai cái xương xuất hiện đi theo sau là một thiếu nữ ôm gấu trúc Khuôn mặt trong sáng thanh khiết, mặc áo màu trắng, quần trắng, trông nàng người ta cảm thấy nàng có một sự cô đơn tinh thuần. Khi đi được vài bước, nàng lại quay đầu lại nhìn về phía ký túc xá, khi gió thổi tới, mái tóc mềm mại nhẹ bay, huân tiểu thư có quên gì không, người trung niên cầm hành lý bỏ vào trong xe, đợi một lúc rồi tiến tới hỏi. Thiếu nữ không trả lời, sau một lát nàng lắc đầu, xoay người chuẩn bị lên xe, lúc này đột nhiên có mấy bóng người từ phía xa chạy tới, huân, cậu định đi ư? Người chạy đầu tiên là Linh Tĩnh và Sa Sa. Già Minh nút hai tay trong túi đi tới. Nhìn thấy các nàng, sắc mặt cô gái trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng đặt gấu trúc vào chỗ ngồi, vừa mới quay người thì đã bị Sa Sa ôm chầm lấy. Linh Tĩnh kéo tay nàng. Sao đi nhanh vậy? Hơn nữa còn không nói với chúng tớ một tiếng tớ còn định mời cậu tới nhà của tớ đó. Điểm thi còn chưa có, nguyện vọng vào trường nào cậu còn chưa điền bà. Đúng vậy đúng vậy, Sa Sa phục hoạn nói. Cho dù phải về nhật cũng không nhanh như vậy chứ. Đến vào quán ở vài hôm. Mọi người có thể đi chơi hè với nhau, trong khoảng một năm này, Huân thường ở với nàng, cho nên tình cảm của hai người rất sâu, vốn hai người định nghỉ hè là cùng nhau hành động, ai ngờ Huân phải trở về Nhật Bản, xa xa trở nên chán trường. Cô gái đảo mắt nhìn ra Minh ở phía sau, hơi lắc đầu, nguyện vọng thì không cần điền cho tớ, nhưng mà biết đầu tương lai chúng ta lại gặp nhau ở Bắc Kinh thì sao, nhưng mà bây giờ cậu trở về cũng đâu có làm gì, đúng vậy, đúng vậy, ở lại đi chơi với chúng tớ, có việc. Huân gật đầu. Sau đó ôm lấy xa xa, lại ôm lấy linh tĩnh, nàng hơi trần trở đi tới trước mặt Gia Minh, không biết là có nên đưa tay ra không, Gia Minh cười ôm lấy nàng, vỗ vỗ vào lưng của nàng mấy cái, nói, thuận buồm xuôi gió, tôi sẽ ở Tokyo, chờ ngài tới. Dùng tiếng nhật nhỏ giọng nói một câu, nàng nhìn Gia Minh trịnh trọng bái một cái, sau đó nhìn linh tĩnh và xa xa ngồi vào trong xe, nàng hạ kính cửa sổ xuống vẫy tay, một lát sau, chiếc xe biến mất trong tầm mắt của ba người, có phải gia đình huân rất phức tạp không? Trước kia Gia Minh có nói mà. Trở lại căn phòng thuê của mình, Linh Tĩnh nằm ở trên giường, có chút buồn vô cớ nói, đúng vậy, Gia Minh gật đầu, tương đối phức tạp, vậy không biết có gặp được cậu ấy ở Bắc Kinh không nữa, thời gian còn nhiều, chắc chắn sẽ gặp, Gia Minh cười cười. Cho dù không gặp ở Bắc Kinh thì sau này mọi người đều ra ngoài xã hội cả, cơ hội gặp mặt rất nhiều, hơn nữa nếu nhớ chúng ta có thể tới Nhật Bản du lịch, đến lúc đó mời nàng làm hướng dẫn viên, đâu cần phải thương cảm như vậy, cứ thương cảm đó, không được sao linh tĩnh hắt cầm lên xa xa ở một bên nói tớ còn nhớ như in lần đầu tiên gặp cậu ấy Sa minh và tớ đang bị trói có một tiểu cô nương mặc kimono bị đánh thương tích đầy mình nhưng sắc mặt lại như thường lúc đó chẳng ai nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè Chớp mắt một cái ba năm đã qua thời gian nhanh thật huân rời đi khiến cho nàng không cao hứng linh tĩnh nhìn trần nhà một lúc lâu gật đầu đúng vậy có nhiều chuyện xảy ra quá tớ còn nhớ rõ lần đầu chúng ta tới căn phòng thuê này lần đầu quét dọn sau đó lại liệt kê danh sách mua đồ mọi người bố trí phòng như thế nào rồi mua giường mua tủ sách có một tên đá bóng vào đầu tớ khiến cho gia minh tức giận sau đó chúng ta học chung với huân lần đầu tiên tớ đi làm thuê sau đó đi du lịch trên du thuyền tinh mộng gia minh hát thành lập giàn nhạc ba năm thời gian cấp ba nàng dừng một chút tay phải giơ lên không trung năm ngón tay nắm lại kết thúc chương bốn trăm chín mươi bốn nói đùa cấp ba đã kết thúc nhưng nhiều chuyện vẫn còn chưa kết thúc linh tính Có mang bộ quần áo này về không, mấy cuốn sách này để lại, nếu như để vợ chồng bác Diệp nhìn thấy nhất định lộ chuyện, bộ quần áo tôi định mang lên đại học mặc đâu, trước cứ mang chúng về vọng quán đã, cái giường quá nhỏ, không mang được nhiều đồ. Chúng ta có phải là dọn nhà đâu, chỉ mang những thứ cần thiết thôi. Vừa tiếu tít, ba người vừa chuẩn bị các thứ có thể mang đi, cấp ba đã kết thúc, nên ba người không cần thiết phải tiếp tục thuê phòng nữa, nhưng với bọn họ, căn phòng này mang rất nhiều dấu ấn và ký ức của họ. Cho nên trước khi kết thúc cấp 3, họ đã mua lại căn nhà này, đương nhiên với danh nghĩa của xa xa. Một căn nhà này đã tiêu hết một nửa số tiền tích lũy của Gia Minh trong 3 năm, chuyện này đương nhiên phải giấu vợ chồng bác Diệp, cho nên phải thu xếp một số thứ mang về. Thực tế thì ba người không thể nào ở đây trong suốt thời gian được, đặc biệt là mùa hè, khi quá nóng họ phải tới biệt thự của xa xa để tránh nóng. Lúc này cấp 3 mặc dù đã qua đi, nhưng cách thời gian đi học đại học vẫn còn tận 2 tháng nữa, căn phòng này đương nhiên còn giá trị tồn tại. Wow căn phòng tuyệt vời, mấy năm sau khi chúng ta trở lại Giang Hải, nó sẽ trở thành căn cứ địa của chúng ta. Ác, con mèo triêu tài đáng yêu của tớ. Đại khái là giúp Linh Tĩnh thu xếp xong, xa xa hai tay chống nạnh biểu đạt cảm khái, sau đó liền ôm lấy con mèo triêu tài hôn một cái, lắc lư vài cái, sau đó làm cho nó tự động kêu lên mấy âm thanh, nếu như khi nào không còn tiền, trong con mèo này vẫn còn một khoản có thể cấp cứu, ha ha. Mình đã nghĩ đương nhiên là hữu dụng, Linh Tĩnh nhún vai, thế nhưng cậu, đối với chuyện này Linh tĩnh vẫn còn oán niệm rất lớn Ai nha, Linh tĩnh cậu đừng giáo huấn tớ nữa mà Dù sao hai tháng nữa mọi người đều tới Bắc Kinh Tớ đã sắp xếp tương đối rồi Mọi chuyện đã an bài rõ ràng Được rồi, được rồi gia Minh cậu đừng có cười tớ có được không Tớ biết hầu như mọi chuyện đều do Tiểu Mạnh ca làm Nhưng mà trong hai tháng tới cho tớ thỏa mãn một chút đi Chờ khi đến Bắc Kinh Hai người muốn trà đạp tớ thế nào tớ cũng không phản kháng Được không, xa xa trợn mắt Huống chi trong thời gian gần đây Tân chữ bang và các tiểu bang phái khác đã biết điều hơn rất nhiều, không biết là bị chúng ta dọa sợ hay là đang chuẩn bị âm thầm đâm lén, tớ và tiểu mạnh ca còn đang an bài đấy, Gia mình nhíu mày, có cần giúp không? Không, cần, xa xa kéo dài thanh âm, lắc đầu. Cho dù họ có đùa cũng chẳng làm nên trò chống gì, xa xa tràn đầy tự tin, Gia mình đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, dù sao xa chúc bang vẫn có viêm hoàng giác tỉnh trông coi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau... Linh Tĩnh mang theo một cái dương nhỏ trở lại võ quán, khi về được tới nhà, trên người Linh Tĩnh và Gia Minh đều có bụi đất, chuyện tới viên vợ chồng bác Diệp vẫn không chịu buông tha, lải nhải một trận, nhưng mà bọn họ cũng chỉ nói vậy chứ không ép. Một số bà con họ hàng tới chơi, sau khi biết tin tức Linh Tĩnh không muốn xuất ngoại, họ họp nhau lại giống y như là tam đường hội thẩm. phải biết rằng đây là học viện hàng đầu thế giới, tuy rằng học viện âm nhạc trung ương cũng rất tốt, nhưng nó vẫn khác nhau như Thanh Hoa và Harvard, quan niệm của người dân giang Hải vẫn. Còn bảo thủ, chỉ cần trong nhà có điều kiện là chắc chắn sẽ cho con gái xuất ngoại, quan niệm đương nhiên không có lỗi, hiện giờ Linh Tĩnh và Gia Minh chưa tính là yêu đương, bị họ dùng tập quán oanh tạc tới là khổ, đành phải giả đếp một hồi. Tới lúc ăn trưa, Linh Tĩnh đã sắp khóc, đuổi Gia Minh quyền đấm cước đá một trận, tớ biết viên tốt, biết viên tốt, nếu như không có cậu và xa xa tớ đã xuất ngoại rồi, cậu còn cười, những người đó ở ngoài khuyên tớ sao cậu dám trốn trong phòng bếp, cậu còn cười, cười này, cười này, đừng đánh. Tớ cũng khó xử, bọn họ ở ngoài oanh tạc cậu, tớ thì bị bố mẹ cậu nói rằng phải vào khuyên cậu, nói là thời gian không còn nhiều, phải đi nước ngoài, nói tớ là bạn thân của cậu, nói một câu biết đâu cậu lại nghe, hai đứa còn trẻ, quan hệ tuy tốt nhưng ra nước ngoài vẫn có thể duy trì, cuối cùng nói. Là thời gian tới mới quan trọng, có khi quyết định tương lai cả một đời người, cậu thấy đấy, hình như họ nghĩ tớ và xa xa đang làm hỏng cuộc đời của cậu, chẳng phải vì cậu và xa xa thường xuyên kéo tớ đi tham gia cái loại tụ hội gì đó hay sao. Chú thôi ở cục xuất nhập cảnh mới quá đáng, hôm qua khi cha tớ nói chuyện này, chú ấy lại nhiệt tình thái quá, dùng quan hệ lo xong cả thủ tục xuất ngoại cho tớ, chỉ đợi tớ đồng ý là xong, hình như chú ấy là trưởng phòng hành chính thì phải, linh tĩnh oán hận đóng hắn một cái, sau một lát thì ngẩng đầu lên. Vậy cậu cảm thấy thế nào, tớ xuất ngoại hay là tới Bắc Kinh thì tốt hơn, họ đều là họ hàng thân thích, thấy cậu thi đỗ học viện hàng đầu thế giới, đương nhiên là phải nhiệt tình giúp đỡ rồi, tớ đoán là lúc này đã có người bắt đầu nói khoác về cậu rồi đó tớ ư đương nhiên tớ muốn cậu tới bắc kinh rồi nhưng mà nếu muốn tốt cho tương lai tớ nghĩ cậu nên đi viên tớ giết cậu cố gia minh linh tĩnh thét một tiếng đuổi theo gia minh đánh đấm tưng bừng bây giờ đã là trung tuần tháng bảy thời tiết oi bức đuổi đánh một trận như vậy làm cho linh tĩnh thở hổn hển tức giận trợn mắt nhìn gia minh cậu cậu lại nói câu đó với tớ tức chết tớ mà một lát sau nàng lại nói chuyện đều do cậu gây ra đấy nhưng mà cậu cũng biết đấy trong nhà tớ còn nhiều họ hàng Bố mẹ tớ sẽ không buông tha đâu, tuy rằng trong lòng buồn bực Gia Minh trước kia kéo nàng đi phỏng vấn, nhưng Linh Tĩnh đương nhiên biết Gia Minh lúc này cũng có áp lực. Dù sao ở chung với nhau đã nhiều năm rồi, Gia Minh biểu hiện thì ít quan tâm tới người khác, trưởng bối có khi chẳng thèm để ý, người của Hoàng gia hắn không có cảm tình, nhưng vẫn duy trì quan hệ tương đối, trong khi đó hắn rất tôn kính cha mẹ nàng, thậm chí coi cha mẹ nàng như cha mẹ ruột. Đối với tình cảm như vậy, đương nhiên là Linh Tĩnh rất thích nhưng quan trọng nhất là hiện giờ nếu cha mẹ nàng tích cực khuyên nhủ biết đâu lại ảnh hưởng tới gia minh thì sao linh tĩnh là một cô gái ưu tú nên chuyện xuất ngoại nàng không quan tâm lắm huống chi trường học ở trong nước cũng là một trường tốt nhất điều này đảm bảo cho nàng một tương lai tốt nhưng hiện tại họ hàng không muốn nàng như vậy nàng có quen biết nhiều người chỉ vì xuất ngoại mà tình yêu tan vỡ hiện giờ nàng đang hối hận nếu như ngày đó nàng không tức giận vì thái độ của gia minh thì chuyện đã đơn giản hơn nhiều trong lòng oán giận gia minh oán giận mình đồng thời oán giận luôn cả việc cha mẹ mình cố chấp đôi lúc khi thấy bọn họ nói nhiều nàng tức giận tới mức muốn thốt lên cha mẹ không phải gia minh và xa xa yêu nhau mà là con với gia minh đang yêu nhau nhưng nàng vẫn cố kiềm chế không làm như vậy dù sao thì nghỉ hè đâu nhất thiết phải ở nhà cùng với gia minh trốn ở trong học viện thánh tâm cũng được hiện giờ khi biết tin nàng tốt nghiệp có không ít họ hàng tới hỏi thăm gọi điện thoại liên tục mà trọng tâm câu chuyện của họ cũng chẳng có gì khác ngoài chuyện xuất ngoại Alo, Linh Tĩnh à? Cô là cô cả đây, nghe nói cháu không muốn tới Viên mà lại chọn Bắc Kinh, tuy rằng Bắc Kinh không tệ, nhưng đi Viên, ngày nào cũng bị điện thoại oanh tạc như vậy khiến cho nàng phát điên, khi trở về nhà chỉ cần đi đường thôi người ta cũng kêu. Linh tính, nghe nói học viện âm nhạc ở Viên có giấy báo trúng tuyển cho cháu sao cháu lại không đi. Chắc là do khí hậu từng vùng khác nhau, xa xa đang điên cuồng trong việc băng phái, hai ba ngày chẳng thấy mặt, thỉnh thoảng gọi điện tán chuyện với Linh tính, nội dung câu chuyện thì đủ loại, nào là tự mình điều khiển xa trúc băng. Nào là những người tới cầu xin tha thứ, nào là kế hoạch của Sa Trúc Bang, hoặc là những chiêu bài. Khác của tân chữ Bang, mấy hôm trước Sa Sa khám phá ra một cái âm mưu, cho nên hiện giờ vô cùng hưng phấn, tự coi mình là nhân vật trung tâm trong những trận tinh phong huyết vũ. Nghỉ hè không có việc làm, linh tĩnh đôi khi đến Sa Trúc Bang, đôi khi trở về triệu anh tạc, đôi khi tới lớp luyện Dương cầm, Sa Minh thường là ôm đầu bò chạy, nhưng Hán chỉ chạy khi có linh tĩnh và Sa Sa thôi, trên thực tế thì Hán có rất nhiều việc. Đông Phương Uyển có mấy lần gọi điện thoại tới, nói là cuối tháng đoàn du lịch sẽ xuất phát tới Quế Lâm, không khí ngày hè oi bức, mọi người cũng nhào lên xe khách có điều hòa tới Quế Lâm chư động. Gần đây Linh Tĩnh luôn bị gia đình làm phiền, cho nên cũng có chút động tâm, đương nhiên việc đầu tiên phải thuyết phục Gia Minh và Sa Sa cùng đi đã, Sa Sa thì vận chuyện băng phái nên thôi, Gia Minh thì chưa chịu quyết định nên nàng không dám nói gì. Trưa ngày 28 tháng 7, Linh Tĩnh và Gia Minh buồn chán ở nhà xem TV, bởi vì khí trời oi bức. Cho nên hai người không được thoải mái cho lắm, linh tĩnh nằm trên ghế xa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, đôi chân trần gác lên đùi Gia Minh. Nàng nhận ra hiện giờ Gia Minh đang có tâm sự, mặt mày thường đơ đơ, nàng đoán là người thân của mình tác động tới Gia Minh nhằm khuyên nàng xuất ngoại, Gia Minh, đến Quế Lâm chơi có được hay không, vấn đề này đã hỏi nhiều lần, Gia Minh nhìn TV, lắc đầu, không đi. Động tác này không lớn, nhưng cơn đau đầu như sóng biển kéo tới làm cho hắn vô cùng thống khổ, ác, thất vọng gật đầu. Linh tĩnh tức giận mân mê miệng, quay đầu nhìn bộ phim tình cảm trên TV, lại nhìn thấy Gia Minh nhìn không chớp mắt, nhất thời càng thêm khó chịu lên. Thực là khó coi, lúc nào cũng thế này, nữ chính khóc lên khóc xuống, rồi lại khóc xuống khóc lên, Gia Minh miễn cưỡng cười cười, chia tay đều như vậy cả, nếu đổi lại là chúng ta có như vậy không, đó là biểu diễn như vậy thôi, hư, nàng trợn bắt nhìn Gia Minh. Cậu đó, nếu như chia tay, tớ cao hứng còn không kịp, đâu có khóc như thế này vậy chúng ta chia tay đi thanh âm thấp thỏm vang lên làm cho thân hình linh tĩnh cứng đờ nàng nhìn chăm chăm vào gia minh khoảng mấy giây sau đó chuyển hướng nhìn tivi dùng điều khiển đổi một kênh khác đôi chân gác trên đùi gia minh co lại tớ không muốn cậu đùa kiểu này chương bốn trăm chín mươi lăm mặt nước ngầm tớ không muốn cậu đùa như vậy nương theo thanh âm quảng cáo của tivi ngữ điệu của linh tĩnh có chút cứng ngắc trên khuôn mặt thanh tú đã hiện sự tức giận qua hồi lâu gia minh thở phào một cái tớ nói thật tớ nói tớ không muốn đùa kiểu này. linh tĩnh trợn trừng, lên giọng, ấn loạn cái điều khiển tivi, thanh âm của tivi cứ xè xè. sau một lát thì giảm nhỏ. linh tĩnh ném cái điều khiển đi, nhìn chăm chăm vào màn hình. gia minh cúi người xuống, hai tay ôm đầu, vẫn là thanh âm đấy. chia tay đi. cha mẹ tớ đã nói gì với cậu? hay là đám họ hàng? tớ đã nói là tớ không muốn đùa kiểu này, đừng có giống như phim truyền hình được không? đột nhiên thấy gia minh nói ra câu này, linh tĩnh xoay người rót cho mình một chén trà, thanh âm run rẩy tớ không muốn xuất ngoại không muốn xuất ngoại từ không muốn làm nhạc gia nổi tiếng tớ có thể bỏ hết tất cả mọi thứ tớ biết cậu cũng hiểu điều này sao cậu lại nói những câu này tớ tớ sẽ tức giận không phải chuyện đàn dương cầm vậy là bởi vì cái gì ưng ực uống hết một chén nước linh tĩnh xoay người lại hỏi không vì chuyện này thì còn nguyên nhân gì nữa gia minh xoa chán trầm mặc nhìn về phía mặt đất linh tĩnh thì chăm chú nhìn hắn cậu nói đi rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện vì nhà tớ luôn làm phiền cậu Vì tớ muốn cậu đi Quý Lâm du lịch, tớ, Linh Tĩnh mù quáng suy nghĩ nửa ngày. Tớ bởi vì tớ tức giận chuyện xa xa, tớ quá lắm mồm, ta không thích xã hội đen, giống như xa xa nói không thích tớ, cậu chán tớ, không phải điều này, vậy cậu nói đi, vì cái gì? Nhìn chăm chăm vào Gia Minh, Linh Tĩnh lặng im đợi câu trả lời, tiếng tivi vẫn vang lên, thân hình hai người không nhúc nhích chút nào, chỉ còn lại những hô hấp, trong phòng đều có thể nghe rõ. Thực tế thì Gia Minh đã chuẩn bị vài lý do. Thậm chí ngay cả lúc nói chuyện như thế nào cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng mà tới lúc này những gì muốn nói không nói ra được, hắn chỉ há miệng, không biết nên nói cái gì, linh tĩnh đợi một lúc lâu mới mở miệng là cha mẹ tớ đã nói gì với cậu, đúng không? Không phải, cậu biết là bọn họ không làm chuyện như vậy, cậu thích người con gái khác, linh tĩnh hít sâu một hơi, dừng một chút, huân, không phải, là, đông phương uyển, sao được chứ, không phải đông phương uyển, vậy chẳng lẽ là hứa nghị đình, tớ đâu có lưu tới gì với cô ta đâu vậy là ai chị nhã hàm liên tục suy đoán mấy người thanh âm lúc này đột nhiên dừng lại cái tên cuối cùng chỉ do linh tĩnh thuận miệng nói ra anh người gia minh lại không phản ứng thân thể nàng cứng đờ một lát sau mới run rẩy hỏi lại một câu là chị nhã hàm tại sao cậu đoán được tớ đương nhiên là đoán mò ha ha linh tĩnh chu miệng trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ vốn nàng nghĩ cái lựa chọn cuối cùng này là điều không thể xảy ra lúc này toàn bộ những tình cảnh quen biết nhã hàm hiện lên Nàng thấy đúng là có gì đó không ổn, nàng đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống, không biết làm như thế nào mới khá, thế nhưng... Cậu nói bậy, các người chị nhã hàm lớn hơn cậu 7 tuổi, làm sao có thể, thế nào chị nhã hàm chị ấy, nói được câu này, hai vai linh tĩnh hạ xuống, lảo đảo ngồi trở lại salon, lông, hai tay ôm đầu, mười đầu ngón tay cắm sâu vào trong, rốt cuộc là vì sao, gia minh trầm mặc, năm ngoái ở New York. Chị nhã hàm bị bệnh, cậu đi đi cứu chị ấy, sau đó thì, nàng suy nghĩ một chút sau đó các người cùng nhau, ách thảo nào sau khi chị nhã hàm trở về lại nói chuyện với chúng tớ, còn ở chung với chúng tớ vui đùa, cậu, cậu, cậu đã nói với xa xa chưa? chưa, vậy sao cậu lại nói cho tớ biết? linh tĩnh hai mắt đỏ bừng, hét to một tiếng, mắt thấy gia minh lại cúi đầu im lặng, nàng nắm lấy một quả táo trên bàn ném hắn, tay kia đang cầm điều khiển từ xa cũng ném ra, trong lúc nhất thời, tất cả những thứ trên bàn nhiều gối ôm đều bay tới chỗ gia minh, trong lòng linh tĩnh buồn vì gia minh cứ im lặng. Những thứ gì có thể ném đều ném hết, điều khiển rồi quả táo đập vào đầu Gia Minh lại vang ra, hết những thứ này nào vô ý thức sở tìm kiếm thứ khác, tách một cái, máu tươi xuất hiện. Cánh tay Linh Tĩnh vừa cầm con dao gọt trái cây dừng lại giữa không trung, Gia Minh hít một hơi, nhìn lỗ hồng trên tay trái, vẫn không nói gì. Qua một lúc, Linh Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, để tay xuống bước lại gần, đầu tiên là ôm trầm lấy hắn, sau đó là lấy cái áo của mình bịt vết thương cho Gia Minh, ép vài cái nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy nước mắt nàng rơi như mưa nhưng mà vẫn quật vườn không chớp không bật thành tiếng để nước mắt tự rơi nàng quấn vài cái sau đó đứng dậy đi vào trong phòng cầm hộp y tế đi ra cởi áo cho gia minh cởi nốt cả sơ mi lấy cồn iốt băng gạc bắt đầu chăm sóc vết thương cho hắn thanh âm quảng cáo vẫn liên tục vang lên hai bóng người ngồi im như phỗng gia minh ngồi một chỗ linh tĩnh quỳ dưới chân hắn đang tẩy vết thương bôi thuốc băng bó thân hình duyên dáng của thiếu nữ hơi run đôi khi vết thương được băng bó xong Nàng thu dọn các thứ, sau đó cầm hộp y tế trở vào trong, sau khi bước ra ngoài, trên tay nàng đã cầm một cái áo khác cho gia minh mặc, đặt áo bên cạnh hắn, thiếu nữ ngồi ở bên, ánh mắt nhìn chăm chú vào tivi, đã hơn một năm rồi, vì sao bây giờ mới nói? Tại sao lại là chị Nhã Hàm, tớ tớ và xa xa có thể đồng thời sống với cậu, nhưng, có tớ và xa xa rồi chẳng nhẽ còn chưa đủ ư? mươi 496, phòng nhỏ ở nguyên trì ra, một có lẽ do bị máu tươi hù dọa. Linh tĩnh không còn loán tiếng như trước nữa, nàng nhìn tivi thanh âm chỉ hơi to, gia minh ở bên kia không trả lời, sau khi mặc áo xong, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, hai người cứ ngồi im như vậy, để mặc cho cái đồng hồ kêu tích tắc. Mười phút, hai mươi phút, quảng cáo trong tivi đã hết, thay vào đó là một bộ phim hành động, ánh sáng ở ngoài cửa sổ báo hiệu trời đã về chiều, Linh tĩnh ngồi im, không biết mình nên làm gì, không biết mình chờ mong thứ gì. Cũng không biết mình có thể tha thứ cho gia mình chuyện này không, trong đầu nàng rất loạn, có xa xa. Ở đây thì tốt rồi, không, có xa xa ở đây không tốt, cậu ấy sẽ không chịu nổi chuyện như thế này, nhưng mình cũng đâu có chịu nổi, chị nhã hàm nàng chợt nhớ tới những chuyện lúc nhỏ. Nàng nhớ khi mình còn học tiểu học, do quá mạnh mẽ nên có bạn học nói là đàn ông, nàng bỏ ra sườn núi ngồi khóc, gia mình tới hỏi, nói, cho dù cậu là đàn ông, tớ cũng cưới cậu. Khi đó mình chỉ cảm thấy ngại quá. Nên tiện tay đánh hắn một bà tai Sau đó chạy về nhà ba ngày không chịu nói chuyện với hắn Nhưng trong lòng lại đợi Gia Minh chủ động tới để xin lỗi Chủ động bắt chuyện Nhưng mà Gia Minh Thủy Trung Không tới tạ tội Khi đến võ quán thì mình đóng cửa không cho hắn vào Mong hắn có thể ở ngoài gõ cửa Nói một câu mở cửa đi Vậy là mình sẽ có lý do ra mở cửa Nhưng mà hắn cứ như vậy mà bỏ đi Từ lúc còn nhỏ Vì tính cách hắn như vậy Mình đã ủy khuất khóc thật lâu Cuối cùng thì mình lại là người tìm hắn theo hắn như không có việc gì. Tình hình khi đó sao mà giống bây giờ tới vậy, mình đang mong đợi điều gì, có lẽ là sự giải thích, xin lỗi, sám hối, có thể nói dối như những nam nhân vô liêm sỉ ngoài kia cũng không sao, có thể. Có thể mình sẽ bị những hoa ngôn của hắn đả động, tiếp tục tìm lý do tha thứ cho hắn, cho dù có vị lừa cũng cam tâm. Nhưng mà tất cả đều không phải như vậy, hắn chọn im lặng để xin lỗi, nàng biết mình đang ái náy, vì nàng đã cầm dao ném hắn. Nếu mình muốn giết hắn có lẽ hắn cũng không nhúc nhích và tiếp nhận, như vậy thì có lợi ích gì, khi còn nhỏ, cho dù như thế nào thì mình cũng là người chủ động nói chuyện, chủ động mỉm. Cười, chủ động hòa giải nhưng bây giờ đã khác rồi, nàng cứ im lặng như vậy, chờ đợi, chờ đợi, cho tới khi ánh nắng mặt trời mất đi, TV đã chiếu một bộ phim hoạt hình, không ai nói gì, đột nhiên điện thoại vang lên, linh tĩnh vô ý thức cầm máy nghe, người bên kia nói, alo. Đầu bên kia điện thoại vang lên những thanh âm phấn khích và kích động. Alo, ai nghe điện thoại vậy, tớ Đông Phương Uyển, tớ là Diệp Linh Tĩnh, Linh Tĩnh à, cậu thuyết phục được Gia Minh chưa? Sáng sớm ngày mai đã đi rồi đó, thời tiết nóng như vậy, ngồi xe có điều hòa tới quế Lâm Sơn Thủy hữu tình, đi vào những hang động đông ấm hẻ mát trời, còn có thể đến ly giang bơi lội, chuyện tốt như vậy sao lại không đi, Gia Minh nói hắn không đi, à. Bỏ đi bỏ đi, tớ đã sớm biết là hắn sẽ không đi, vậy còn xa xa thì sao, cùng nhau đi đi, mọi người tham gia chơi đùa với nhau một trận tới bắc kinh rồi không biết còn cơ hội như vậy nữa không xa xa cũng không đi linh tĩnh như u linh trả lời qua một lát nàng nói tớ có thể đi không đương nhiên rồi hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh sáng sớm ngày mai sáu giờ tới trước cửa trường học tập trung sau đó đi ăn sáng rồi xuất phát tớ và hứa nghị đình tới đón cậu nhé không cần tự tớ tới cảm ơn thật tốt quá nhớ là mang áo bơi và áo phao nhé à mua được áo phao là tốt nhất đông phương uyển Liễu ríu thông báo trong điện thoại một hồi đúc cúc điện thoại Linh tĩnh ôm đầu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đứng lên, trong mắt đầy lệ, nhưng không hề chớp, đi ra cửa đi giày, linh tĩnh kéo cửa đi ra ngoài, tới trở về nhà ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa, sau một lát, chuyển tới thanh âm chào hỏi ông chủ cửa hàng game của nàng, khoảng chừng 10 phút sau, già mình hít sâu một hơi, đứng dậy tắt TV, sờ sờ băng gạc trên cánh tay, hắn cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, alo, quân à, chiều tối mai tôi sẽ bay tới Tokyo. Khi màn đêm buông xuống, trong một gian biệt thự ở ngoại ô thành phố Tân chữ, nơi này mặc dù rộng nhưng cũng chưa tính là một ngôi nhà. Lúc này ánh đèn bên trong đang sáng, bầu không khí trong biệt thự hơi có chút vắng vẻ. Hơn mười chiếc xe có rèm che đang đỗ ở lề đường bên ngoài khu biệt thự. Một số người mặc trang phục khác nhau đang ở trong phòng khách, đợi chủ nhân tiếp kiến. Này, Giả Hoàng, có lợi hại như người nói vậy không? Người đang nói là một trung niên hơi mộc mạc, gần mắt một con nốt ruồi. Nếu như thời gian có thể trở lại. Chúng ta có thể nhận ra hắn là một trong những lão đại ở một trong những hội nghị hát bang, đây là lão đại của một bang phái trung bình ở thành phố Giang Hải. Biệt hiệu của hắn là Sơn Vương Thôi, hiện giờ hắn không theo xa trúc bang, nên tới tân chữ bang, chủ nhân của biệt thự này chính là lão đại của tân chữ bang Triệu Trấn Hải. thấy hắn hỏi một câu như vậy, lão hoàng giảm thấp thanh âm xuống nói, không lợi hại, đến nơi này, ta cũng không ngại nói với ngươi. Tập đoàn Chiêu Hải, nghe đã nghe nói tới chưa, nói đùa à? là người buôn bán ai chẳng biết tập đoàn chiêu hải sao vậy người bên trong kia có quan hệ với chiêu hải à đâu chỉ là quan hệ hắn là nhị công tử của chủ tịch tập đoàn chiêu hải ứng hải sinh tên là ứng tử phong ngươi nghĩ một chút xem loại nhân vật này mà ra tay thì một cái xa chúc băng nho nhỏ có thể làm được gì lão đại họ thôi sưởng suốt một lát oa thật không tân chữ băng lại quan hệ với nhị công tử của tập đoàn chiêu hải sao quan hệ thì có một chút nhưng mà quan trọng nhất là nhà đầu xa chúc băng kia đắc tội nhị công tử cũng nhờ triệu lão đại có thủ đoạn chẳng phải sa trúc bang gần đây đang chỉnh đốn hay sao có thể họ bắt đầu hoàn lương triệu lão đại mua được quan hệ gần đây có dẫn họ tới một quán bar nằm dưới địa bàn cuộc sa trúc bang một người bạn của nhị công tử coi trọng một vị tiểu thư trong đó nguyện ý dùng tiền loại chuyện như vậy dù sao ngươi cũng thừa biết họ thôi gật đầu hắn là người trải qua sóng gió vừa nghe chuyện này thì đã hiểu cô gái kia không chịu họ nói là cô gái này đang học đại học đi làm thêm ngoài giờ Thế nhưng nhị công tử có thân phận gì, trước kia đã từng gặp bao nhiêu chuyện kiểu này, chỉ cần họ dùng tiền là xong ngay, sự tình đương nhiên rất dễ giải quyết, bạn của nhị công tử uống rượu say, nào ngờ nha đầu kia lại ở gần đó, chẳng hỏi han gì. Gọi người tới đánh cho bạn của nhị công tử một trận, họ thôi phá lên cười, vậy là kết thù, không chỉ như vậy, lão hoàng thì cười rộ lên. Khi nhị công tử xuất hiện, nào ngờ nhị công tử và tiểu nha đầu kia lại biết nhau, lúc đó nhị công tử không nói gì. Nhưng mà ông chủ mà triệu lão đại mua được tương đối sợ hãi, sau khi ra ngoài, nhị công tử chỉ hỏi là Sa Trúc Bang gần đây bá đạo thế nào, sau đó cười nhạt, Sau nữa là có chuyện này. Dù sao thì khi nhị công tử xuất thủ, muốn hạ đài tiểu nha đầu kia vô cùng đơn giản, sở dĩ gọi các ngươi là cho dù Sa Trúc Bang có xảy ra vấn đề, Giang Hải lại không thể xảy ra vấn đề, mọi người có thể chia nhau địa bàn của Sa Trúc Bang. Nhưng mà chuyện này phải từ từ, nếu khiến cho xã hội dung truyền, sẽ chẳng ai nhận được gì cả. Cho nên nhị công tử đã đứng ra làm chứng, mọi người có thể hòa giải giữa hòa khí là tốt nhất. Còn với phần xa trúc bang, hắn phất tay một cái, ông hiểm cười, ha ha, vậy ta sẽ chờ xem. mươi 497 Phòng nhỏ ở Nguyệt Trì Gia, hai ngày 29 tháng 7 năm 2002, Tokyo, Nhật Bản. Nguyệt Trì Gia, văn thái lang tâm tình gần đây không được tốt cho lắm, huân ở Trung Quốc hoàn thành 3 năm học tập, vừa mới trở về Nhật Bản. Đối với văn thái lang mà nói, huân trở về là một chuyện tốt, Nhưng mà không hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác lo lắng Lý do rất phức tạp Hắn có cảm tình thanh mai trúc mã với huân Có cạnh tranh, có hiếu thắng Cũng có thương cảm, yêu sai đám Cho dù như thế nào Hôn ước giữa huân và thiên vũ chính tắc chỉ là hình thức Tính cách của huân lãnh đạm Thiên vũ chính tắc cũng đã có bạn gái Tình cảm của họ đang rất tốt Hắn còn ý nghĩ theo đuổi đương nhiên là không sao Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ Nhưng mà trong lòng văn thái lang luôn có ý nghĩ thương yêu Ba năm trước đây Khi Huân và Thiên Vũ chính tắc đính hôn, sau đó đến Giang Hải, lý do là để học tập võ thuật của một vị đại sư không rõ tên ở Trung Quốc, nhưng không ai coi lý do này của nàng là thật. Khi đó, khi ra chủ tổ chức luận võ, chỉ một mình Huân đã địch tất cả, một chiêu chỉ anh Thiên Nguyễn đánh bại tất cả, khiến cho toàn bộ người chỉ ra khiếp sợ, coi đây là một đại sự. Văn Thái Lan là bạn từ nhỏ của nàng, đồng thời cũng là đầu lĩnh của đám trẻ, đương nhiên hắn không chịu thua, lúc đó bị một chiêu đánh bại, hắn còn tưởng rằng mình quá mức khinh địch. Nếu không sẽ không bại nhanh như vậy Xuất phát từ lần chịu nhục đó Hắn khổ luyện trong hai năm Trong lòng chất chứa ý nghĩa phục thù Nhưng mà cơ hội của hắn không hề có Trong hai năm tiếp theo Ai cũng muốn Huân xuất hiện để xuất thủ Họ muốn nghiệm chứng xem thực lực của nàng có mạnh như vậy không Văn Thái Lan cũng có ý nghĩ như thế này Ngay cả trường lão đoàn và gia chủ Cũng ôm ý nghĩ như vậy Nhưng mà dường như Huân luôn kiếm cớ né tránh Ba kỳ nghỉ đông Huân đều kiếm lý do Ở lại Trung Quốc không về Cho dù có trở về Huân cũng tuyệt không tham gia vào chuyện này Thậm chí là thẳng thắn từ chối Hiện giờ đã là xã hội hiện đại Không ai coi thiếu nữ đã đính hôn là con người khác Nhưng hôn ước giữa Huân và Thiên Vũ Chính tác chính là một cuộc trao đổi của cao thiên nguyên Cho nên không ai dám làm quá Vì vậy, trong hai năm tiếp theo Huân ở Trung Quốc học tập Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Nàng trở về, việc này còn ẩn chứa ý nghĩa Nàng chính thức rời khỏi Trung Quốc Chuyện này đương nhiên không giống với chuyện nàng nghỉ đông Lớn lên với nhau từ nhỏ Nhưng hình như Văn Thái Lan bây giờ lại không hiểu vị em gái của mình, từ khi mẹ nàng qua đời, tâm trạng Huân luôn tự bế và lạnh lùng, đối với người khác, đối với mình, đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ lãnh đạm, thỉnh thoảng mới giống như trẻ con. Điều này làm cho hắn vô cùng thương tiếc, nhưng mà cũng vì vậy hắn mới nỗ lực luyện tập để tới khi nào đó có tác dụng giúp nàng làm con gái của gia chủ. nhưng từ nhỏ Huân chưa được hưởng một ưu đãi gì, từ chất của nàng không đều tốt lắm, lại thêm chuyện tâm linh phong bế khi bạn qua đời. Công việc của nàng là luyện công mỗi ngày, mỗi ngày luyện công, chẳng những việc này không giúp nàng tiến bộ mà còn làm cho nàng thương tích đầy mình, rất nhiều thời gian nàng còn bị sư phụ nhẫn thuật trừng phạt. Là người mạnh nhất, đôi lúc Văn Thái Lan cũng muốn trợ giúp Huân một chút, thế nhưng phương pháp luyện tập của Huân quá khắc khổ, khiến cho Văn Thái Lan không biết đưa ra kiến nghị gì tốt, cũng do Huân không có thiên phú gì, cho nên hắn không biết làm gì, cái mà hắn có thể làm là liên tục thắng lợi trong những trận tỉ thí. Để Huân mơ ước, để Huân ước ao nhìn mình. Đó cũng chính là một sự thỏa mãn rồi. Cách nghĩ như vậy có đúng hay không thì không biết, nhưng từ khi Huân đánh bại hắn trong hai năm trước, mộng ảo của hắn đã tan vỡ, hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn phải luyện tập khắc khổ để lấy lại danh dự, nhưng mà khi Huân trở về, hắn đã cảm thấy, cái cảm giác tự bế lạnh lùng của nàng đã có chút thay. Đổi, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn duy trì thái độ xa cách với mọi người, sáng sớm nào cũng tập luyện, sau đó cùng mọi người ăn cơm. Nhưng mà nàng không còn rèn luyện khắc khổ tới mức bị thương nữa, đồng thời không còn là một thiếu nữ tự kỷ nữa. Sau khi về nhà, trong thời gian rỗi, nàng đã thay đổi một chút căn phòng nhỏ của mình, đây là điều khiến mọi người giật mình nhất. Là con gái gia chủ, Huân đương nhiên không giống người khác, nàng có một căn phòng riêng của mình, trước kia nàng ở cùng với mẹ mình ở nơi này, sau khi mẹ nàng mất, chỉ còn lại duy nhất một mình nàng. Nguyệt Trì chính không tuy không tới nơi này, nên không có người quét dọn, khoảng sân không tính là lớn. Nhưng do hai mẹ con nàng trước đây chăm chỉ thu dọn nên trong đó tao nhã, lịch sự. Sau khi mẹ nàng chết đi, Huân không còn thu dọn nó nữa, căn phòng này chỉ có hai gian, phòng khách với phòng ngủ, bài biện vô cùng đơn giản, hai cây ở trong sân đã chết khô, cá trong ao nhỏ đã chết sạch, ở góc sân còn có một số rác, từ khi nàng tới Trung Quốc không có ai xử lý, trong phòng thì hầu như đã. Bị bụi bao phủ, sau khi trở về, nàng đã ngay lập tức bắt tay vào thu dọn căn phòng của mình. Do không biết mình để chìa khóa ở đâu tìm lại không thấy, sáng hôm sau nàng được chung cửa phòng, sau đó lại tiếp tục gõ gõ sửa chữa. Là hôn thê của thiên vũ chính tắc, huân đương nhiên có những đặc quyền, nhưng khi mọi người tới hỏi nàng là có cần giúp không, nàng chỉ lắc đầu, hiển nhiên là nàng không muốn người khác nhung tay vào chuyện của mình. Tiếp theo mọi người thấy một thiếu nữ hí hoáy chuyển các dụng cụ từ trong phòng ra ngoài viện, thậm chí ngay cả cái bàn của mẫu thuần nàng cũng chuyển đi. Văn Thái Lan đã tự mình nhìn thấy, một thiếu nữ mặc áo trắng. Quần xanh kéo một cái tủ lớn từ trong phòng ra ngoài. Trong tủ trống trơn, không tính là nặng. Sau khi cất chúng đi, Văn Thái Lang đột nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt mỹ lệ của thiếu nữ kia dường như có một sự ước mơ, hy vọng khó có thể nói hết. Hy vọng này dường như giống với ước mơ lúc còn nhỏ. Chỉ là khi đó ánh mắt nàng lúc nào cũng lạnh lùng, bây giờ đã không còn như vậy nữa. Hắn ngỡ ngàng như mất của, có lẽ là nàng đã trưởng thành, bắt đầu có nhận thức với cuộc sống của mình. Hắn thầm nghĩ như vậy. Sau khi vận chuyển đồ đạc xong, Nàng lục tục quét dọn và sửa chữa, thiếu nữ đội một chiếc khăn trên đầu, quét gian phòng đầy bụi và mạng nhện, cái giường tatami, một cũ được thay mới, nàng không vội vàng đầy nhanh tốc độ, mỗi ngày chỉ là một thời gian sau đó ngồi trong viện uống một chén trà, làm cho người khác cảm thấy. Nàng không làm việc như một công nhân, mà làm việc vì ý thích và tư khiển. Một tatami đệm giường nằm theo kiểu Nhật Bản sau khi chỉnh sửa trong và ngoài căn phòng lại một lần, nàng lại tiếp tục đưa từng món đồ vào trong đó, mấy thứ này ẩn chứa bao nhiêu tình cảm của nàng. Nên nàng chỉ cẩn thận tu bổ vào quét dọn. Sau nửa tháng, cái sân như đã rực rỡ hắn lên, giống y hệt như trước kia khi hai mẹ con nàng còn ở, cỏ dại đã bị nhổ sạch, rác rửa trong cái ao nhỏ đã bị nhạt hết, nước đã đổi trở nên trong suốt. Sau một lần ra ngoài, nàng mua hai cây mới trở về, trong sân lại trở nên tao nhã. Việc này khiến cho rất nhiều người chú ý. Người ta suy đoán xem ba năm huân ở Trung Quốc có phải là đi làm thuê không, người chỉ chính không cũng tới xem qua. Nhưng chắc là cho rằng con gái mình bắt đầu chú ý tới chất lượng cuộc sống nên không nói gì, dù sao thì cô nàng cũng là người của gia đình Thiên Vũ Chính Tắc. Rồi, chỉ cần Thiên Vũ Chính Tắc không có ý kiến, thì thế nào cũng được, Huân lại ra ngoài một lần nữa, mua mấy thứ đặt ở trong phòng, trong đó có mấy thiết bị điện nhỏ, thậm chí còn có cả TV, một số sách manga. Việc tập luyện thường ngày của Huân chỉ là đánh mấy bộ quyền pháp Trung Quốc không có gì lạ vào buổi sáng, chạy bộ, thời gian còn lại, nàng im lặng ngồi trong sân. Không biết là đang hy vọng thứ gì, nhưng tới hôm nay, Văn Thái Lan mới biết được, nàng cẩn thận quét dọn nửa tháng là đang chờ đợi, hy vọng cái gì. Thiếu niên gia Minh ước chừng cùng độ tuổi với hắn cầm hành lý tiến vào gian nhà mà huân tỉ mỉ thu dọn, ở trong gian phòng lớn nhất, đây chính là phòng ngủ, nhiều năm trước đây, mẹ nàng đã nằm, mươi 498, ghen tị 2 giờ chiều, gia Minh đến Tokyo. Huân lái xe tới đón hắn, từ sân bay Vũ Điển đi thẳng tới người trì gia, vừa đi vừa giải thích phong cảnh ven đường cho hắn. Tính cách của Huân từ trước đến nay trầm mặc ít lời, bây giờ cố gắng tỏ ra nhiệt tình nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, giới thiệu cũng ngắn gọn vô cùng. Thực ra, nàng vốn không quan tâm tới những chuyện vui chơi giải trí, chẳng có hứng thú mua đồ dạo phố như những cô gái cùng tuổi khác. Hiện giờ giới thiệu cho Gia Minh nhưng bản thân nàng cũng không hiểu rõ lắm, Gia Minh ở bên cạnh vừa nghe vừa cưới, hắn không nói gì cả. Đây không phải lần đầu tiên hắn tới Tokyo, cho nên ở Tokyo này hầu như nơi nào hắn cũng biết lúc hắn tới dinh thự của nguyệt trì gia đã là ba giờ chiều vốn tưởng huân chuẩn bị phòng cho hắn là ở khách sạn bên ngoài nhưng khi nhìn thấy khu vườn nhỏ đã được dọn dẹp gia minh sửng sốt một chút ẩn tượng của hắn đối với căn phòng này tương đối sâu đậm có thể nói đây chính là nơi gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với hắn ở nguyệt trì gia còn nhớ khi hắn tới nguyệt trì gia nằm vùng khi được biết căn phòng này hắn còn nghi hoặc là hôn thê của thiên vũ chính tác là con gái của gia chủ nhưng mà lại ở trong một căn phòng nhỏ bần thiểu tám năm không ra ngoài Lúc đó hắn chứng kiến một cảnh tượng, hầu như toàn bộ cửa căn nhà này đều hóa, bay biện trong hai gian phòng tương đối đơn giản, có một cô gái tên là Huân mặc kimono nằm ở trong phòng ngủ lạnh lẽo của mình, tự cắt cổ tay, máu tươi chảy ướt đẫm, như một nụ anh đào. Sau khi Nguyệt Trì ra bị diệt, có rất nhiều chuyện hắn đã quên đi, nhưng mà hắn chỉ nhớ tới cô gái xinh đẹp này, có lẽ cô gái chết thật xinh đẹp hắn nghĩ như vậy, tôi ở nơi này. Chỉ giới thiệu đơn giản như vậy, Huân dẫn gia mình vào trong căn phòng được dọn dẹp như mới. Hắn thấy có cả tivi và truyện tranh thì không khỏi bật cười. Hắn mang theo không nhiều đồ, buông ba lô du lịch, mở tivi xem một số kênh tiếng Nhật phổ thông. Huân thì mang chậu rửa mặt tới cho hắn, sau đó đi dạo xung quanh khu vườn nhỏ một chút. Chỉ cần nhìn khu vườn này là hiểu, nó mới được thu dọn gần đây, rất nhiều chỗ được thu xếp gọn gàng. Trong mắt ra mình nó đã thay đổi khá nhiều. Cái ao nhỏ trong suốt của khu vườn có hai con cá đang bơi, đoán chừng là Huân mới thả. Chồng cũng sắp chết rồi. Huân đứng ở cửa phòng. Nhìn Gia Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó đi tới bên cạnh hắn, lão sư không nghỉ ngơi một chút ư, à, ta chưa thấy ai đi máy bay mà bảo cần nghỉ ngơi, ách, vậy, tôi mang lão sư đi xem người chỉ gia, cũng được. Cho dù là đối với Tokyo hay là đối với cho người chỉ gia, hắn đều quen thuộc vô cùng, Gia Minh gật đầu, sau đó hai người đi ra khỏi khu vườn, huân dẫn đường đi tham quan một vòng. Người chỉ gia là một gia tộc ninja được truyền thừa từ xưa, cho nên lãnh địa vô cùng rộng lớn. Trông giống như một cái thôn làng cỡ lớn hoặc là một tòa thành, người sống ở đây không hoàn toàn là ninja hay lính đánh thuê. Theo thời đại phát triển, có không ít người của người chỉ ra thoát khỏi số phận ninja, phụ trách những công việc khác như tập đoàn dệt may chỉ anh tiếng tăm lường lẫy, thậm chí cũng có một số người phát triển trong con đường chính trị. Xã hội hiện đại, nếu như chỉ hoạt động đơn thuần trong bóng tối, sợ rằng ngay cả sống cũng không nổi, nhưng truyền thống ninja vẫn là một thứ rất trọng yếu với họ nếu như là ở cổ đại thì đây chính là một nơi được đề phòng vô cùng nghiêm mật. nhưng qua thời gian, có rất nhiều thứ đã thay đổi. hiện giờ người chỉ ra chia hai khu vực trong và ngoài. tầng ngoài là phòng ở của những tộc nhân bình thường, có người buôn bán, có người làm chính trị, phòng vệ đương nhiên là có. nhưng người ngoài nhìn chỉ giống như một thôn xóm hiện đại mà thôi. dọc theo con đường thẳng tắp này có cả hoa viên, những khu vui chơi, biệt thự ngói đỏ. tầng trong thì dùng cho việc huấn luyện ninja và nơi ở của một số nhân vật trọng yếu. đơn giản mà nói. Đây chính là chỗ ẩn thân cho một số nhân vật hắc ám có thân phận đặc thù, bao gồm cả gia chủ, tập đoàn Diệp Mai Chỉ Anh, tầng lớp cấp cao. Nơi này được bọn lính đánh thuê và đám ninja phòng vệ sâm nghiêm, cái loại vũ khí hiện đại hoặc là cơ quan kiểm cũ xa minh đảo mắt là thấy, cứ đi ba, năm bước lại có một lỗ trầu mai bố trí một khẩu súng tự động, một camera ghi hình. Đương nhiên, ngày thường phòng vệ nơi này cũng sẽ không nghiêm ngặt như vậy, tầng ngoài thì hầu như ai muốn tới cũng được, trong nó giống như một phân xưởng ai quen người trong này thậm chí có thể vào để shopping chỗ huân ở đương nhiên thuộc về tầng bên trong cho dù không phải đăng ký nhưng đó là do huân dẫn vào nơi này có một con đường đá nhỏ ở nông thôn những rào tre bằng gỗ hoặc bằng tre trông có chút phong cách kiến trúc cổ xưa của nhật lại lẫn trong đó những căn phòng bằng xi măng quảng trường hoặc thấp thoáng là khu rừng có bức tường bao bằng gạch men xứ xinh đẹp cửa kính hoặc thang máy luyện võ trường nhìn xung quanh ấn tượng đầu tiên đó là cổ thuộc như rừng xanh tươi um tùm Nếu như là ngày hè nóng bước đi trong ngày thật tuyệt Đây là phòng ăn lớn Mọi người cùng nhau ăn ở đây Đó là luyện võ trường Đây là nơi gia chủ cùng các trưởng lão bàn bạc Tiểu thư trung thôn ở chỗ này Nàng ở bác sĩ Phía dưới là kho vũ khí Luyện tập súng ống thì ở bên kia Trước kia chỗ này là hoa viên Khi còn sống mẹ tôi rất thích nơi này Trời còn chưa chạng vạng Số người đang luyện tập nhẫn thuật có công việc của mình Khu vực này tương đối im lặng quân vừa đi vừa giới thiệu cho mình tình hình xung quanh Có lẽ do nhiều năm rồi nàng mới đi như thế này Nên khuôn mặt nàng đỏ ửng Tuy vậy trong lòng lại sung sướng vô cùng Hai người thỉnh thoảng gặp những người từ nơi khác vào Những chiếc xe lao nhanh Họ không chào hỏi Huân cũng là một tập quán Những người này có người gia minh biết tên Khi đi qua nhau hắn có thể cảm nhận được Ánh mắt nghi hoặc của đối phương Tính cách của Huân lạnh lùng như thế nào Chẳng ai ở nguyệt trì ra mà không biết cả Quan hệ với cha cô dạo này thế nào Gần nhất không nói chuyện với tôi Huân nhàn nhạt, nhạt lắc đầu Cũng chẳng có gì buồn bã Đối với chuyện này, nàng rõ ràng không thèm để ý, đã bao lâu rồi? Chắc là, một năm rưỡi, lần trò chuyện cuối cùng là khi nào? Gia Minh thuận miệng hỏi, huân trầm mặc trong chốc lát, kỳ nghỉ đông năm ngoái, khi tôi về nước, hắn hỏi tôi tình hình ở Trung Quốc tôi nói là không có gì, ác. Gia Minh gật đầu, hỏi tình hình ở Trung Quốc đương nhiên là hỏi tình hình học tập thế nào, hai người đi thêm một lúc, Gia Minh nói, cô còn muốn làm việc cho gia tộc nữa không? Tôi không biết, huân nhẹ giọng ngắc đầu. Ánh bắt có chút ngưỡng ngàng. Bọn họ từ sau khi tôi đính hôn với thiên vũ quân thì không nhờ tới tôi về gì nữa. Tôi nghĩ là, bọn họ không cần tôi nữa. À, thoạt nhìn thì đây không phải là nơi thích hợp với cô, có lẽ ra ngoài thì tốt hơn. Cố quân mong tôi rời khỏi nơi này ư. Nhưng mà chuyện này cũng tương đối khó, chính bản thân cô không có mục tiêu gì, ở chỗ này ít ra cũng có người quan tâm, nếu như ở bên ngoài thì có lẽ nơi ở sẽ biến thành cái ổ chó. Ở thiên vũ gia thì không thích hợp, bạn gái của hắn ở phương diện này rất lợi hại. Tuy rằng các người có quen nhau, nhưng mà rất khó đảm bảo rằng cô nàng kia không ăn giấm. Muốn cho Huân tự lập đúng là có chút khó khăn, sau này chắc phải hao tâm tổn trí nhiều, cười cười vỗ vai Huân, đúng vào lúc này, có mấy người đột nhiên từ đối diện vọt tới, ngươi làm gì vậy, mặc quần áo luyện công màu trắng, trong tay mang theo thanh đao nhật dài, người này chính là Văn Thái Lăng. Có lẽ do thời gian quá lâu hoặc là trước kia gia minh không lưu ý tới người này nhiều lắm, hắn nghiêng đầu là nhận ra đối phương, tên này là người có cảm tình với Huân. Thấy đối phương nhìn mình chăm chú và mang theo sát khí, Gia Minh chỉ còn cách nào giải thích, mở miệng cười, thu hồi bàn tay trên vai Huân. Chào mọi người, ngươi là ai, không quan tâm tới thiện ý của Gia Minh, văn thái lang một tay đặt ở trên chuôi kiếm, mặc dù hắn là huấn luyện viên, nhưng để truy cầu sự tàn khốc và thực lực chân chính trong việc dạy kiếm đạo hắn toàn dùng đao thật. Bây giờ trong hắn đang tức giận, nếu như không phải Huân đứng chán phía trước thì sợ hắn đã không kiềm chế nổi sông lên chém người rồi, chừng 499 tranh lệch người là ai? Vốn nghe tới chuyện Huân mang một nam tử Trung Quốc vào trong căn nhà mình quét dọn tỉ mỉ, sau đó còn mang hắn đi thưởng ngoạn ở người chỉ ra, trong lòng văn thái lang dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp, mà tại sao lại như vậy thì hắn cũng không thể giải thích, hắn chỉ muốn thay đổi một chút gì đó, cho nên mới dẫn. Bạn bè tới đây, lại thấy ngay cái tên nam tử kia chẳng kiêng nể gì vỗ vai Huân, hắn không còn nghĩ ngợi được gì nữa, trực tiếp vọt ra, chuẩn bị chém người. Huân lạnh lùng như thế nào trên giới người chỉ ra đều biết rõ, thậm chí còn bị một số người coi là người có tính tình cổ quái. Sở dĩ Huân bị soi mói đương nhiên là bởi vì nàng có thân phận con gái gia chủ, nhưng cho dù là nguyên nhân gì thì ai cũng biết, Huân không thân với ai, không lui tới với người nào. Không biểu hiện thân thiết hoặc kính trọng với bất kỳ người nào khi luyện võ có tiếp xúc, nhưng mà khi đó Huân rất thô bạo và độc ác, người khác muốn khinh bạc nàng cũng chẳng có cơ hội mà cái biểu hiện vỗ vai hữu hảo kia, đừng nói nam nhân cho dù là nữ nhân động tính cũng không được. Lúc này nhìn thấy động tác của thiếu niên Trung Quốc, trong lòng Văn Thái Lan đã coi người này trở thành một người có ý khinh bạc, mắt thấy Huân đứng chán trước mặt thiếu niên kia, hắn chuyển sang nhìn cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của mình, Huân, hắn là ai, không liên quan tới người. Chào mọi người, ta là Cố Gia Minh, là bạn học ngồi cùng bàn với Huân ở Trung Quốc, Huân trả lời lạnh lùng kiên quyết, nhưng Gia Minh đứng phía sau lại dùng tiếng Nhật để giới thiệu, nghe thấy chỉ là bạn học, Văn Thái Lan dùng ánh mắt bất thiện đánh giá hắn một lần. Sau đó nhìn lại Huân, chẳng nhẽ cô đã quên quy định của chúng ta Người không có phận sự không thể dẫn vào trong Vậy mà cô còn dẫn hắn vào đây Cô, hắn không phải là người không có phận sự Ta nghĩ thân phận của hắn còn chưa được đồng ý Hiện giờ sự an toàn ở đây do ta phụ trách Có trách nhiệm phòng ngừa kẻ bất minh vào tra xét công mật của người trì ra Nếu như hắn từ Trung Quốc tới đây Đồng thời lại chỉ là bạn học của cô Vậy thì thân phận của hắn không đáng tin Đang thao thao bất tuyệt thì văn thái lang lập tức im bặt. Bởi vì cô gái kia đã tự động bước lên một bước, đứng ở trước mặt hắn, tuy rằng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ánh ánh mắt và khi thế đã biển đổi. Văn Thái lang lớn lên cùng với nàng từ nhỏ, hắn đương nhiên biết tâm tình thiếu nữ lúc này vô cùng không tốt, kiểu như tâm tình đang vui vẻ đột nhiên bị người khác phá hỏng. Đã qua nhiều năm rồi, thiếu nữ chưa có khi nào được vui vẻ, nếu như nàng vui vẻ vì hắn, hắn sẽ coi nàng như chân bảo, nay nàng ngại vì tên thiếu niên Trung Quốc kia, trong lòng Văn Thái lang cảm thấy khó chịu cực kỳ. Lúc này, tay hắn đã cầm chuôi đao, phương thức biểu hiện tình cảm của cô gái này vô cùng trực tiếp, có thể sau một khắc nàng sẽ xuất thủ đánh người HTTB. Hiện giờ nàng đang vô cùng tức giận, nó đại diện cho một ý nghĩa nào đó, trong lòng văn thái lang dâng lên cảm giác chua sót. Ánh hoàng hôn xuyên thấu qua kẽ lá, con đường yên tĩnh kỳ lạ, hai bên đang rằng co nhau, có mấy người đứng ở trong những căn nhà ven đường nhìn sang bên này, gió thổi phất phơ làm lay động bộ quần áo màu xanh thẳm của thiếu nữ, ánh mắt văn thái lang co lại, xuất thủ. Huân, văn thái lang đang định rút thanh đao dài katana, thì thanh âm của thiếu niên đột ngột vang lên, đám người văn thái lang đang tập trung cao độ không nhìn thấy thiếu niên kia nói lúc nào, nhưng thấy tâm tình của huân trong nháy mắt đó đã bình tĩnh trở lại, không còn dấu hiệu xuất thủ nữa, dạ. Cúi đầu trả lời một câu, nàng lui ra phía sau hai bước, đứng bên cạnh gia minh, gia minh nhìn đồng hồ đeo tay, cười cười, bỏ đi, con người phải làm theo quy củ, không nên vì ta mà phá hỏng nó, sắp năm giờ rồi. Hôm nay tham quan tới đây thôi, về chỗ của cô chuẩn bị ăn cơm tối. Gia Minh nói tiếng Nhật, đương nhiên Văn Thái Lan hiểu, hắn lập tức nói ngay, xin lỗi, khi thân phận của ngươi chưa được sự đồng ý thì ngươi không được phép vào bên trong, hiện giờ đã 4 giờ 50 phút, ta nghĩ trước khi ăn cơm chiều sẽ không điều tra rõ thân phận của ngươi được. Tuy rằng trong căn nhà của Huân có phòng bếp, nhưng mà không nổi lửa đã lâu, gần đây Huân luôn ăn cơm cùng với mọi người, điều này Văn Thái Lan biết rõ, Văn Thái Lan nói xong câu này, Huân đã nhìn sang người hắn gia Minh cười phỗ phỗ vai nàng. Không sao, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, ta thấy trên sách du lịch có giới thiệu mấy nhà hàng rất ngon ở Tokyo, chúng ta lái xe qua đó, tối thì trở về, chuyện này, cáo từ trước. Tính cách của Huân từ trước đến nay rất đơn thuần, thường ngày nàng chẳng bao giờ để ý tới nhà hàng ăn uống, bây giờ đột nhiên nghĩ tới đúng là có một cảm giác khác, nhà hàng đương nhiên nhiều món và ngon hơn ở nhà ăn tập thể, việc chiêu đãi khách nhân sẽ tốt, biết đâu gia Minh sẽ cao hứng. Nghĩ tới đây. Nàng không để ý tới đám văn thái lang nữa, xoay người rời đi, cô nói tối thì trở về của gia minh có tính mờ ám, khuôn mặt văn thái lang tái đi, nhìn theo bóng lưng của hai người nghiến răng nghiến lợi, nói. Xin lỗi, trước khi thân phận người được sự đồng ý, người không có tư cách tham quan ở người chỉ ra, đợi khi hai bóng người kia biến mất, đám người ở phía sau mới dám thảo luận, là bạn học của Huân ở Trung Quốc à, thật nhìn rất bình thường, chỉ là một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi. Huân không phải là thích hắn đây chứ. Sau khi trở về cô ấy dùng nửa tháng thu dọn căn phòng mình, hóa ra là để cho hắn ở, thích không có khả năng, nhưng mà thái độ của Huân đối với hắn đúng là, tất cả im miệng cho ta, nghe những người này nghĩ luận, văn thái lang đột nhiên quát lớn. Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử dựa vào thân phận bạn học của Huân tới Nhật Bản du học mà thôi, chắc Huân chưa nói với hắn Nguyệt Trì Gia là nơi nào, hừ, ôm giấc mộng nịnh bợ thiên kiêm đại tiểu thư của Nguyệt Trì Gia, ngày mai ta sẽ cho hắn thấy hắn khác gì so với thế giới này. Ô tô lao ra khỏi đại môn cùng người chỉ gia, gia Minh giả vờ cảm khái thở dài, thực ra người chỉ gia như thế nào gia Minh đã biết rõ, giả vờ cảm khái trước mặt huân cũng chỉ vì nó quá buồn chán, đơn giản mà nói, đây chỉ là một gia tộc cổ xưa đang đứng trước biên giới đổi mới mà thôi. Do liên minh với Cao Thiên Nguyên nên việc họ bị đấu loại hay tồn tại được vẫn có khả năng xảy ra, trước kia họ bị đấu loại, hiện giờ có thể vì gia Minh mà thay đổi, điều này mang tới một hiệu ứng hồ điệp, bùi la gia trước kia mạnh bây giờ có khi gặp vận rủi mà bị đấu loại cũng không chừng. nhưng mà đối với huân mà nói, có khi nàng không hiểu được sự lo lắng thâm ảo của gia minh, không phải là nàng không có năng lực suy luận, mà là chỉ cần ở bên cạnh gia minh, nàng chẳng cần suy luận làm gì. bởi vậy nàng lúc này áy náy cúi đầu, xin lỗi. tên tiểu tử văn thái lang kia thực ra cũng không tệ lắm, chỉ ít đối với cô và người chỉ ra không tệ. gia minh gật đầu, huân đưa mắt nhìn hắn nói, cố quân làm sao biết tên hắn là văn thái lang? nàng nhớ rằng lúc nãy mình đâu có giới thiệu. Những chuyện mà ta biết nhiều hơn so với tưởng tượng của cô Hắn cười cười Trên thực tế, đối với hắn mà nói Thời gian đã trôi qua gần 30 năm Sau khi sống lại, cảm giác 30 năm như bị xóa đi năm tháng lại được lặp lại Làm cho hắn có cảm giác giống như luân hồi Khiến cho hắn chăm chú vào cuộc sống của mình Tìm ý nghĩa sinh tồn nhiều hơn Cảm giác như vậy vô cùng kỳ diệu Nhưng đương nhiên hắn chỉ là sát thủ chứ không phải nhà thơ Đối với hắn đây cũng chỉ là Cái cảm giác viền muộn thoáng qua Giống như một suy nghĩ tiêu khiển trong đầu, sợ rằng ai trải qua việc này chắc cũng có cảm giác như vậy, nghĩ như vậy, hắn nhíu mày. Nhưng mà hình như cho dù có quan hệ với thiên vũ chính tắc, cô ở người chỉ ra cũng không được tôn trọng cho lắm, cứ như vậy, tôi có thể đánh bại bọn họ. Ác, ta đương nhiên biết, thực lực của đám người vừa rồi vô cùng bình thường, nhưng mà lúc này cô đang có giá trị lợi dụng rất lớn, tới lúc cô không còn giá trị để dùng cho dù có quan hệ với thiên vũ chính tắc cũng không thoát khỏi bọn họ, ta hiểu rất rõ, như vậy, ta không thích. Gia Minh trách móc, cắt ngàng lời nàng, cho dù vì nguyên nhân gì, nếu quan hệ với thiên vũ chính tắc vẫn thiếu sự uy hiếp thì có thể. À, đại khái là đang suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cười rộ lên. Nhìn kiến trúc ven đường như một bộ phim điện ảnh, hắn nhìn về phía sau hồi tường lại quá khứ, trường 500, thách đấu, một cố quân trước đây đã tới Tokyo, tôi quen nơi này còn hơn cô nhiều đấy. Buổi tối ăn cơm xong trở về, Huân có chút nghi hoặc hỏi vấn đề này. Bởi vì sau khi ăn cơm tối xong, hai người lái xe đi dạo trong thành phố hơn một giờ đồng hồ, Gia Minh lái xe, nàng đương nhiên nhận ra hắn rất quen Tokyo. Mặc dù không chú ý những nơi mình đến, nhưng Huân cũng nhận ra những nơi hai người dừng lại ven đường hầu như toàn là sản nghiệp bí mật của Bùi La Gia, Gia Minh cũng không kiên kỵ nàng khi tới nơi hắn quan sát rất nhiều thứ như camera, đèn xanh đèn đỏ, cảnh sát tuần tra cùng với những đồn cảnh sát ở gần, đây không phải là cái nhìn lần đầu mà chỉ là củng cố lại trí nhớ. Tại sao Gia Minh muốn tới Tokyo, trong lòng của nàng đã sớm đặt câu hỏi, nhưng cho dù thế nào, nếu Gia Minh không chủ động nói thì nàng cũng không hỏi, quan trọng nhất là hắn đã tới, mình sẽ toàn lực hỗ trợ. Đương nhiên dùng từ hỗ trợ không được chính xác cho lắm, ở trong lòng nàng, đặc biệt là từ sau khi biết được thân phận và chiến tích của dàn tố ngôn, Gia Minh đã là một hình nữ vô địch trong lòng nàng. Trở lại người trì gia, quân giúp Gia Minh chứng minh thân phận, thực ra vừa chiều văn thái lang nói quá. Nếu đã là bạn của nàng thì chỉ cần nói mấy câu là xong. Sau khi trở về, gia minh tắm rửa xong liền nằm trên giường xem chuyện tranh, TV mở thật to. Sau khi Huân tắm xong, nàng ôm gấu trúc rối co chân ngồi một bên xem TV, nói chuyện linh tinh một chút, đại khái chừng hơn 10 giờ, Huân trở lại phòng mình tắt đèn đi ngủ, chỉ còn thanh âm dưới mèn ở ngoài vọng vào. Cùng lúc đó, trong biệt thự của gia chủ Nguyệt Trì gia, đèn trong thư phòng vẫn sáng, Nguyệt Trì Chí chính không đang ngồi trên ghế xem tư liệt, trong phòng còn ba người nữa hai gã trung niên nam nhân, một là trưởng lão, một là sư phụ nhẫn thuật, một người trẻ tuổi khác chính là anh trai do mẹ kế sinh ra của Huân. người chỉ chết dã. chết dã thật ra là do tình nhân của người chỉ chính không sinh ra. lúc hắn sinh, mẹ hắn vẫn chỉ có thân phận tình nhân. mẹ của Huân là nguyên phối. tuy rằng hai người không có tình cảm gì, nhưng mà cái dãnh hiệu này không thể bỏ được. bởi vậy tới nay nam tử chết dã này chẳng có tình cảm gì với cô em gái khác mẹ này cả. hắn hầu như toàn ở nước ngoài, hai năm trước mới trở về. Cơ hội gặp mặt em gái mình cũng không nhiều, cho nên hai người không có quan hệ lui tới gì cả. Đối với những biến hóa nội bộ hai năm qua trong Nguyệt Trì ra, Nguyệt Trì chính không vô cùng hài lòng với người con trai này, thậm chí còn có ý nghĩ sao Nguyệt Trì ra cho hắn. Thứ nhất là hắn đã ý thức được tình hình khó khăn của gia tộc lúc này, mong muốn tiến hành đổi mới, thứ hai là những người hắn quen thì ai. Cũng có quan niệm trong năm kinh nữ, nếu như Huân đã là con gái thì cho dù nàng có thực lực gì cũng không được coi trọng, đây là một sự thực, chuyện này, không cần chết giã con nói ta cũng đã nghe rồi, huân nó dọn dẹp nửa tháng chính là để cho người bạn học kia ở chuyện này. đặt tư liệu do chết giả đưa tới xuống bàn, nguyệt trì chính không gật đầu, trong lúc nhất thời hắn không tỏ thái độ. tuy rằng hắn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng đối với cô gái có cái danh con gái này hắn lại có suy nghĩ khác. đương nhiên, hắn ghét huân tính cách lạnh lùng, ghét cả người vợ chính thức của mình, nhưng dù sao đó cũng là con gái mình, hai cha con đã chiến tranh lạnh với nhau nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bao giờ chủ động bù đắp. Tâm tình của hắn lúc này tương đối phức tạp HTTP. Từ sau khi vợ chết đi, con gái hắn trở nên lạnh lùng chẳng coi trọng thứ gì cả, vậy mà nửa tháng vừa rồi lại dọn dẹp phòng ốc, thậm chí cả căn phòng mang ý nghĩa cho sự thống khổ của bản thân cũng thay đổi như mới. Mặc dù đã nhiều năm không quan tâm tới con gái mình, nhưng cái thái độ này khiến cho người khác hiểu điều gì đó, bây giờ con gái mình dọn dẹp phòng của mẹ cho một nam nhân ở, loại chuyện này làm cho hắn có chút khó chịu. Con cũng nghe nói em gái nửa tháng nay bận rộn, đương nhiên chiêu đãi bạn bè thì không có gì đáng trách, nhưng nàng bây giờ đã là vị hôn thê của thiên vũ quân, thiên vũ quân gần đây bận phải chiêu đãi khách nhân từ Trung Quốc tới giao lưu võ thuật, nhưng lúc nào cũng có thể tới đây, con chỉ cho rằng, khi hắn nhìn thấy. Chuyện này, có hiểu lầm gì hay không, ta cho rằng chết giã lo lắng có đạo lý, nguyệt chỉ ra ở trong thế lực hắc ám không tính là cường đại, bọn họ hợp tác với cao thiên nguyên chỉ vì tình thế mà thôi, cũng bởi vì như vậy, thiên vũ chính tác kia mới bên yêu bên ghét biên trọng bên thình. Triết Giả vừa nói xong, một người trung niên ở bên cạnh đã phụ họa, Nguyệt Trì chính không thở dài, sáng sớm ngày mai ta sẽ đích thân nói với nó. Nguyệt Trì Triết Giả gật đầu, còn cho rằng vị bạn học của em gái nên chuyển sang phòng khách ở, tin rằng em gái cũng hiểu đạo lý này. Sáng sớm hôm sau khi trời vừa sáng, Huân đã theo thói quen thức dậy, nàng mặc một trong phục thể thao đi trong hành lang, đã thấy Gia Minh ngồi ở lan can, trong lòng không khỏi kính nể. Trải qua ba năm huấn luyện của Gia Minh, Giác quan của nàng đã cường đại dị thường, sáng sớm yên tĩnh như vậy cho dù con kiến bò cũng khó thoát khỏi thính giác của nàng, nhưng Già Minh dậy lúc nào nàng cũng chẳng phát hiện ra, Già Minh quay đầu nhìn nàng cười, sau đó chỉ vào chán nàng nói. Nếu như trên chán buộc một giải khăn trắng, viết trên đó hai chữ tất thắng, chỉ cô sẽ biến thành một thiếu nữ xinh xắn thanh xuân mơn mởn như ở trong phim hoạt hình. Huân thẹn thùng, không như vậy đâu, à, cũng lên luyện tập rồi, cô dẫn đường, dạ. Theo Huân chạy chậm chậm ra khỏi khu vườn. Bóng tối như nước khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, hiện giờ đã có một số người thức dậy làm việc, ra khỏi khu dân cư, tiến vào trong một rừng cây nhỏ, trong khu rừng đương nhiên là tối hơn bên ngoài, nhưng điều này chẳng làm ảnh hưởng tới hai người được. Thiên vũ gần đây có tới không, tôi không tìm hắn, nhưng mà nghe nói gần đây thiên vũ quân bận phải tiếp đãi một số khách nhân tới giao lưu võ thuật, có cả Trần Lão Sư ở Học viện Thánh Tâm, áp, Trần Cô Hạ A. Vừa chạy bộ vừa nói chuyện phiếm, Gia minh gật đầu. Tuy rằng gần đây hắn liên tục chú ý tin tức quanh mình nhưng cũng không thể viết hết được. Hiện giờ tình thế của Bùi La Gia không tốt, việc ngầm sống mái với nhau đã bắt đầu, viêm hoàng giác tỉnh, u ám thiên cầm, cao thiên nguyên ba phương thế lực liên hợp, ở Nhật Bản có cao thiên nguyên làm lực lượng ứng chiếu, Bùi La Gia chắc chắn không còn thời gian mà đi làm chuyện ám sát, điều này khiến cho gia minh trở nên. Buồn chán, Giao lưu võ thuật có phải là muốn đấu lại đàn tràng, một cổ hoang quyển không, một, đàn tràng đạo tràng của đám đạo sĩ? Nhưng Hoang Quyền này không phải đạo sĩ, Gia Minh nói mốc, đúng, chính là đại sư Hoang Quyền chân Thế, hai của đạo quán danh Tàng Kiếm, hai Hoang Quyền chân Thế tên này do tác giả biện. Hoang Quyền chân Thế cực kỳ nổi danh trong giới kiếm đạo của Nhật Bản, mặc dù đối phương là người của Bùi La Gia, nhưng trong giọng nói của Huân vẫn mang theo sự kính trọng. Gia Minh gật đầu cười, hắn đương nhiên biết người này, người này đã từng là một trong những huấn luyện viên của Bùi La Gia, chỉ là lúc Gia Minh gia nhập tổ chức, người này đã không còn dạy mấy thỉnh thoảng chỉ xuất hiện một hai lần. Dù sao cũng xuất thân là sát thủ, khả năng giết người của người này chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn đại nội trưởng đốc. Trong phạm vi 10 thước, 3,33 mét, sát thủ cấp 1 của bùi la gia mà nổ súng, thì trước khi nổ súng đã bị người này chặt đếp tay, thậm chí nếu hắn toàn lực rút đao có thể chém tung tường hoặc chặt sắt. Thương thế của Trần Lão Sư đã sớm khôi phục, đánh nhau tuy rằng lợi hại nhưng hắn vẫn còn kém hoang quyền một chút, đương nhiên nếu chỉ muốn tới nhật bản thị uy thì không cần quan tâm tới kết quả chỉ cần bùi la ra không dám động thủ giết người là có thể chứng minh lực lượng của bọn họ đã giảm sút nhưng mà nói đến hoang quyền gia minh suy nghĩ một chút người này có số má lão sư muốn tỉ thí cùng hoang quyền chân thế ư hoang quyền dễ giết hơn so với nguyên lại chiêu sang gia minh từ chối cho ý kiến cười cười nhưng mà nguyên lại chiêu sang có khi cũng dễ giết nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo